Có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 42 chương 787 gặp lại sau Phật nộ hỏa liên dòng cũng không nhỏ. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi minh mạch. trọc dẫn ta hoát ra phải trả giá thật lớn. Hoát ra mấy vị trưởng lão nhìn thấy lâm viêm kia mặt đầy phách lối bộ dáng trên mặt tức sần rõ ràng. Dầm dầm dầm. Một xây ghế tiếp từng đảo bàng bạc linh khí cuồn cuộn mà ra. Không cùng thuộc về tính linh khí từ hóa gia trưởng lão trong cơ thể phóng lên cao. Ba năm tên trưởng lão đều là ngũ tinh linh tông trở lên thực lực. Lâm viêm đối mặt cường giả như vậy đổi hình. Nghĩ tưởng phải dựa vào không sử dụng lá bài tẩy dưới tình huống chiến thắng. Hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Dầm dầm. Nhưng là cũng ngay lúc đó, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu thân hình bay lên trời. Dung hợp linh ký của Phong Chi Vũ Một giây ghế tiếp Hai người trực tiếp thi triển ra một đảo mạnh mẽ dung hợp linh ký Hướng hoát xa chư vị trưởng lão đánh tới Toàn trưởng nhất thời nhiều tiếng hô kinh ngạc Nhìn đảo kia mạnh mẽ dung hợp linh ký Lâm viêm ca ca Hai người thi triển ra dung hợp linh ký sau Đem ánh mắt đưa mắt nhìn ở lâm viêm trên người Lâm viêm gật đầu một cái, ngay sau đó bắt đầu đem trong cơ thể bốn loại thiên hỏa bắt đầu tiến hành ngưng tụ. Tên kia đang làm gì ở dung hợp thiên hỏa? Ta tạo đây là người điên chứ thiên hỏa tại sao có thể tiến hành dung hợp đây rời ạ? Tất cả mọi người nhìn thấy lâm viêm cử động lúc đều là mặt đầy khiếp sợ cùng sợ hãi chi sắc. Dung hợp thiên hỏa đây chính là chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy sự tỉnh. Giờ phút này, Lâm Viêm lần nữa đem thiên hỏa cho dung hợp lên Phật nổ hỏa liên. Lâm Viêm rất nhanh thì đem thiên hỏa cho dung hợp lại, lần nữa chế tạo ra Phật nộ hỏa liên. Bởi vì đã thành công chế tạo ra một lần cho nên lần này Lâm Viêm so với trước kia dễ dàng nhiều. Oanh! Cùng lúc đó, hoát ra chư vị trưởng lão đồng thời phát động linh khí. Đem Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu dung hợp linh khí của Phong Chi Vũ làm hỏng. Ngay sau đó, bọn họ đã nhìn thấy lâm viêm ngưng tủ ra phát cáo diễm liên hoa. Cả người gò má trong nháy mắt phủ đầy sợ hãi chi sắc. Đặc biệt, tốt lực lượng kinh khủng, đó là vật gì là thiên hỏa làm được. Hoác gia trường lão, nhìn lâm viêm đổ trong tay. Dù bọn hắn những thứ này thế hệ trước cường giả, lúc này trên mặt cũng lộ ra không gì sánh nổi khiếp sợ và sợ hãi. Phượng trong hoàng thành còn lại cường giả. Nhìn thấy Lâm Viêm trong tay hỏa diễm liên hoa sau Cũng là phi thường khiếp sợ cùng sợ hãi Không nghĩ tới Lâm Viêm tiểu hữu thực lực như thế này mà mạnh Xem ra hoác ra là không làm gì được hắn Chủ nhà họ Trần Trần Trường Vân tộc trưởng ở phương xa nhìn Lâm Viêm thi triển ra linh nghĩ Cảm nhận được kia trong đó lực lượng kinh khủng Tới muốn xuất thủ nhưng hiện tại xem ra rõ ràng đã không cần Các ngươi còn muốn tới sao cùng lên đi, ta cách này hỏa liên hoa, chưa bao giờ so sánh ta yếu người thi triển. Lâm Viêm nhìn hoát ra mấy vị trưởng lão. Cười lạnh nói. Mặc dù các ngươi thực lực cá nhân chưa ra hình dáng gì nhưng là chung vào một chỗ. Ngược lại cũng đáng giá ta xuất thủ. Nghĩ tưởng phải thử một chút bốn loại thiên hỏa dung hợp vào một chỗ uy lực sao cái gì bốn loại thiên hỏa Lâm Viêm vừa nói xong. Toàn trường chung quanh toàn bộ tu luyện giả lần nữa cả kinh. Bốn loại thiên hỏa kia là kinh khủng mực nào đơn giản là làm người ta cảm nhận được tuyệt vọng lực lượng hủy diệt. Người này. Rốt cuộc là thần thánh phương nào lại nắm giữ bốn loại thiên hỏa bốn loại thiên hỏa. Đoạn thời gian trước ở đệ ngũ trọng thiên. Xuất hiện qua như vậy một cách tin đồn. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 42 chương 788 đồng nữ nhân ta muốn ăn đòn ta tàu hắn không phải là tin đồn chính giữa vị thiên tài kia Lâm viêm chứ đột nhiên có một người hịp phản ứng mặt đầy khiếp sợ nhìn giữa không trung Lâm viêm để ngũ Trọng Thi Lâm viêm ngày đó phong Quang chiến đấu xử kích đã lưu truyền đến để Tứ Trọngi ở để Tứ Trọngi phía trên cũng là đưa tới rất lớn ba đồng nguyên Lai các hạ chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên Minh Minh chủ cửu Trọng thiên trên đại lộc thiên tài tuyệtí có Lâm Viêm Một cái chớp mắt này, người nhà họ hoác, nhận ra Lâm Viêm Mặc dù không có gặp qua Lâm Viêm, nhưng là từ các loại tin tức phía trên tới niệm chứng Phù hợp giờ phút này bọn họ nhìn thấy Trừ tin đồn kia chính giữa kỳ tại ngút trời Lâm Viêm ra Lại không có người thứ hai Lâm Viêm thực lực chính là mạnh như vậy Ha <cười> ha Ta bây giờ danh tiếng đắc mạnh như vậy sao nghe người nhà họ hoác lời nói Lâm viêm khinh miệt cười cười Nói Không sai Là ta Các ngươi nếu là còn muốn đồng thủ lời nói Mặc dù đồng thủ Ta bảo đảm Một chiêu này Nếu là không bắt được các ngươi Ta thì sẽ không sẽ xuất thủ Un um ảo Lời này vừa nói ra toàn trường lần nữa một mảnh xôn sao Cuồng vọng như vậy lời nói Chỉ sợ cũng chỉ có lâm viêm dám nói Phải biết Này mặt đối với nhưng là hoác gia nhân vật cấp bậc trưởng lão A. Thực lực tuyệt đối là cực kỳ cường hoàng tồn tại. Thật là lâm viêm, không nghĩ tới hắn lại tới đệ tứ trọng thiên. Đây là muốn chinh phục cửu trọng thiên tiết tấu sao một tầng một tầng leo lên. Thật đáng sợ. Mọi người mặt đầy khó tin nhìn trôi lơ lượng ở giữa không chung tay cầm thiên hỏa liên hoa lâm viêm. Bọn họ không nghĩ tới ít ngày trước mới nghe lâm viêm xanh tiếng. Liền gặp được lâm viêm người. Trong lúc nhất thời có một loại sùng bái và kính nể cảm giác. Lúc này, hoát ra vội vã chạy tới các trường lão. Khi nghe thấy lâm viêm lời nói sau. Lại gặp lâm viêm trong tay hỏa diễm liên hoa. Nguyên dự định đem lâm viêm xé thành mảnh nhỏ bọn họ. Giờ phút này cũng trần trở lên thiên minh không dễ chọc. Cách này lâm viêm thực lực càng là mạnh mẽ. Ta xem hay là chờ tộc trưởng xuất quan rồi hãy nói. Ừ. Tiểu tử này trong tay hỏa diễm liên hoa cực kỳ khủng bố. Nếu là thật đầu ném ra lời nói. Mấy người chúng ta lão già kia có thể sống sót hay không còn thật bất hảo nói. Hừ, hôm nay trước hết thả hắn một con đường sống. Hoác ra trưởng lão một trận sau khi thương lượng cuối cùng vẫn là quyết định không có đồng thủ. Dù sao Lâm Viêm thực lực mạnh mẽ cộng thêm thiên minh ở cửa trọng thiên đại lục đã có phi phàm địa vị. Nếu là cứ như vậy đem minh chủ cho diệt toàn bộ thiên minh tức giận tất nhiên sẽ ngay đón cực độ điên cuồng đại chiến. Bất quá chính yếu nhất hay là đám bọn hắn bị Lâm Viêm trong tay Phật nổ hỏa liên bị dò cho phát sợ. Vậy do bốn loại hỏa diễm thật sự hội tụ mà thành Phật nộ hỏa liên. Nhưng là đem chọn cái phượng hoàng thành cường giả cung cấp trấn chủ. Hôm nay chuyện này, ta hoát ra ghê nhớ, ngày sau nhất định sẽ tìm Lâm Minh chủ đòi một câu trả lời hợp lý. Hoát ra chư vị trưởng lão nhìn Lâm Viêm nói. Cách nói khá ha. Muốn cái gì cách nói các người hoát ra thiếu gia ỉa thế hiếp người. Muốn đồng nữ nhân ta. Đó chính là muốn ăn đòn. Còn muốn cách nói Lâm Viêm nghe hoặc theo như quý trưởng lão lời nói. Nhất thời cười lạnh một tiếng. Nói. Ta không có trực tiếp muốn mạng bọn họ. Đã là nhân tử. Lần sau nếu là lại để cho ta gặp được hắn, ta thì sẽ không khách khí như vậy nữa. Ngươi, nhìn thấy lâm viêm hoàn toàn không cho bọn hắn hoát ra mặt mũi. Hoát ra mấy vị trưởng lão. Sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hết sức khó coi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 42 chương 789 phượng hoàng truyền thuyết mấy vị trưởng lão nếu như còn có cái gì bất mãn lời nói. Mặc dù động thủ chính là. Ta Lâm Viêm. Phùng bồi tới cùng. Lâm Viêm nhìn hoát xa mấy vị trưởng lão, khẽ cười nói. Hừ, Lâm Minh Chủ mới tới tứ trọng thiên cũng không nên quá kiêu ngạo. Hoát ra trưởng lão rên lên một tiếng. Nhìn Lâm Viêm nói. Cách gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thực lực ngươi mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không phải vô địch thiên hạ. Chúng ta đồng ý ngươi thiên phú. Có thể tuổi trẻ kinh cuồng, chết hiểu vận mệnh, lại càng phát đến gần. Lâm minh chủ, tự thu xuyết ồn thoả đi. Nói xong, hoát ra trưởng lão mang theo hoát ra đại thiếu ra hoát long bay nhanh rời đi. Bọn họ không cùng lâm viêm trực tiếp đồng thủ. Lâm viêm trong tay Phật nộ hỏa liên, hàm chứa vô cùng lực lượng cường đại Một khi bộc phát ra lời nói Cho dù là hoát ra mấy vị trưởng lão Cũng rất có thể sẽ trong nháy mắt bị thiêu hủy thành hư vô Ta đi người nhà họ hoát lui Cái này lâm viêm thật là quá trâu bức Thậm chí ngay cả hoát ra trưởng lão cũng cho quát lui thật là lời hại A Đúng vậy quá mạnh mẽ Xem cuộc vui rất nhiều tu luyện giả nhìn thấy lâm viêm đem hoác gia đại thiếu ra cho đánh sau. Hoác gia trưởng lão vẫn có thể nhìn xuống đi. Đối với lâm viêm bội phục vậy kêu là một cách đầu dạp xuống đất. Ở phượng Hoàng Thành thậm chí còn toàn bộ đệ tứ trọng thiên, dám dẫn đến hoác gia cũng không nhiều A Ngay sau đó lâm viêm đã nhìn thấy hoác gia trưởng lão toàn bộ rút đi. Hắn cũng từ từ cầm trong tay bốn loại hỏa diễm ngưng tổ chung một chỗ Phật nổ hỏa liên cho từ từ tan giá Một mực duy trì Phật nổ hỏa liên hình thái Đối với lâm viêm linh khí cùng linh hồn lực tiêu hao Đều là vô cùng to lớn Nếu như lại kéo dài một đoạn thời gian Phật nổ hỏa liên chỉ sợ cũng muốn mất khống chế Đến lúc đó, lâm viêm tất nhiên sẽ bị chính mình chiêu thức cho diệt Vô thành công đem Phật nộ hỏa liên hóa giải sau, Lâm Viêm thở ra một hơi thật dài. Cùng hoát ra ăn oán coi như là kết làm. Lui về phía sau ở đệ tứ trọng thiên. Sợ là sẽ phải có rất nhiều phiền toái. Bất quá, Lâm Viêm từ trước đến giờ cũng không phải một cái sợ phiền toái người. Hoát Long muốn đánh chính mình nữ nhân chú ý, vậy tất nhiên là phải trả giá thật lớn. Lâm Viêm, không chút nào hối hẫn đem hoát long cho hung hăng thu thập một hồi. Đi thôi, không việc gì, chúng ta tiếp tục đi dạo phố. Lâm Viêm nghiêng đầu nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu, khẽ cười nói. Ô, V, G, W, M. Hai Mỹ nữ gật đầu một cái. Sau đó ba người tiếp tục tại phượng trong Hoàng Thành đi dạo lên phượng Hoàng Thành. Chi sở dĩ như vậy gọi là. Là bởi vì từng ở tóa thành trì này bên trong lưu truyền một cách truyền thuyết. Nghe nói ở mấy trăm năm trước. Có một con hỏa diễm phượng hoàng trưởng quản giả tóa thành trì này. Không cho phép. Bất kỳ nhân loại nào tới tóa thành trì này. Đem trong thành trì tu luyện giả. Toàn bộ cho trưởng khống lên sau đó. Có một vị linh thánh cấp bậc cường giả tới chỗ này. Nhìn thấy ngọn lửa kia phượng hoàng tà khí bay lên thống trì thành trì. Liền xuất thủ đem ngọn lửa kia phượng hoàng cho đồng phục. Sau đó, liền đem ngọn lửa kia phượng hoàng cho phong ấm lại. Về phần, phong ấm ở địa phương nào ở tin đồn chính giữa, liền không có nói qua. Bất quá. Từ nay về sau. Phượng trong hoàng thành. Toàn bộ hỏa thổ trúc tính tu luyện giả. Tốc độ tu luyện cũng trong nháy mắt bảo nổ thăng. Vẫn còn có loại này tin đồn lâm viêm ở một nơi cổ lão đền miếu chính giữa. Hiểu một chút liên quan tới Phượng Hoàng thành cố sự Mặt hiện lên ra vẻ kinh ngạc chi sắc Hỏa diễm Phượng Hoàng đến tột cùng là phương nào thần thú Hắn ngược lại có chút điểm hiếu kỳ đây Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 42 chương 790 mở ra bảo tháp 44 tầng Lâm viêm ca ca Người nói hỏa Phượng Hoàng bị phong ấm ở địa phương nào chứ ba người từ đền miếu chính giữa đi ra Lý Mộng Giao mặt đầy hiếu kỳ nhìn Lâm Viêm Hỏi Cách này ta cũng không biết Có lẽ ở Tứ Trọng Thiên một cách địa phương nào đó đi Lâm Viêm nhẹ nhàng cười cười Nói Ta cảm thấy được đầu này hỏa diễm Phượng Hoàng Khả năng đã chết Diệp Hiểu Hiểu nói Đều đã bị phong ấm thời gian dài như vậy Nếu là không có chết lời nói Phỏng trừng cũng mau phá phong ấm Có loại khả năng này tính Lâm Viêm gật đầu một cái, nói Ba người ở phượng trong Hoàng Thành, lại chơi đùa một phen Ngay sau đó, bọn họ cùng đến Trần ra Chủ nhà họ Trần đã tài trợ giúp Trần Vận thu phục phong linh Lựa chọn địa phương, là đang ở Trần gia cấm địa chính giữa Có mạnh mẽ phong ấm chống đỡ, là một cái hết sức an toàn địa phương Mấy vị Các ngươi có cần gì lời nói mặc dù nói với chúng ta Tục trưởng đã giao cho ta Nhất định phải thật tốt chiêu đãi các ngươi Lâm viêm ba người đến một cách trần ra Trần quản ra liền mặt mày vui vẻ chào đón đến lâm viêm ba người Được, vậy thì phiền toái trần quản ra Lâm viêm cười cười, khẽ gật gật đầu, nói Không phiền toái Đây không phải là hẳn sao trần quản ra cung kính hướng về phía lâm viêm nói Các ngươi đối với ta trần ra có ăn Những thứ này đều chỉ là chuyện nhỏ Sau đó Chữ A Trần Quản ra chiêu đãi bên dưới. Lâm viêm đám người ăn qua một ít ăn vặt đầu ngọt điểm tâm loại đồ vật. Sau đó ba người mỗi người phòng nghỉ ngơi chờ đợi Hoàng gia đấu vân học viện bắt đầu tiến hành thu nhận học sinh ghi danh. Ban đêm, rất nhanh tới. Một vòng ánh trăng trong ngần treo ở trên bầu trời. Trung quanh sao lốm đốm đầy trời chiếu sáng mỹ lệ không trung. Lâm viêm ngồi xếp bằng ở bên trong nhà yên lặng tiến vào trạng thái tu luyện chính giữa. Trong cơ thể hắn linh khí điên cuồng vận chuyển. Từ cổ thiên phần viêm quyết tiến vào thiên giai công pháp sau. Lâm viêm tốc độ tu luyện rõ ràng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa ngàn tầng bảo tháp tốc độ tu luyện thực lực tinh tiến tốc độ vẫn là rất nhanh. Dầm dầm. Lâm viêm hấp thu thiên địa linh khí ở trong người điên cuồng vận chuyển. Hắn tận lực để cho linh khí tốc độ vận chuyển trở nên nhanh hơn đột phá chính mình cực hạn. Nhưng mà mấy phút, Lâm Viêm liền vượt qua chính mình dĩ vãng vận khí tốc độ, khen, chúc mừng tháp chủ đặt tới mở ra ngàn tầng bảo tháp 44 tầng điều kiện. Có hay không lập tức mở ra ngay tại Lâm Viêm mừng rỡ chính mình lần nữa đột phá cực hạn tốc độ tu luyện thời điểm. Ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở đột nhiên ở Lâm Viêm trong đầu vang lên. Lâm viêm nhất thời vui mừng Không chút do dữ nói Ừ, khen Chúc mừng tháp chủ thành công mở ra ngàn tầng bảo tháp 44 tầng Nhìn lần tháp tu luyện Tốc độ tu luyện Tăng lên 1.000 lần Mẹ nhà nó Nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện lời nói Lâm viêm nhất thời cả kinh Rời ạ Quá trâu bút chứ có muốn hay không như vậy Nhịt thiên một lần tốc độ tu luyện tăng phúc tất cả đi ra Thật là muốn nhập thiên à. Giờ phút này, lâm viêm nội tâm không cách nào ổn định. Trăm lần tăng phúc, đã để cho trước hắn cảm nhận được không gì sánh nổi phi hành tốc độ. Mặc dù đang tấn thăng linh hoàng sau, gấp trăm lần tu luyện tăng phúc cảm giác không rất rõ ràng. Đến linh tông càng là suy yếu Nhưng giờ phút này, nhìn lần tu luyện giá trị tháp tới. Cái này làm cho Lý Phong nhưng là hết sức cao hứng. Có nhìn lần tháp tu luyện, lui về phía sau Lý Phong thực lực tốc độ tăng lên, chỉ sẽ nhanh hơn. Ken, nhìn lần tháp tu luyện đã khai mở tháp chủ tốc độ tu luyện lần nữa lấy được tăng phúc. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 42 chương 791 ngàn tầng bảo tháp 45 tầng theo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở hạ xuống. Lâm viêm nhất thời liền cảm giác mình tốc độ tu luyện tăng vọt lên một cách ngàn lần tăng phúc tháp, cộng thêm một tầm trăm lần tăng phúc, cùng với 10 lần tăng phúc. Tích lũy chính là 1.110 lần tu luyện tăng phúc, kênh, tháp chủ tu luyện một phút, tốc độ tu luyện tăng lên một, một lần, kênh, tháp chủ tu luyện một phút, tốc độ tu luyện tăng lên một, một lần. Chỉ nghe từng đảo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở ở lâm viêm trong đầu vang lên. Lâm viêm chỉ cảm giác mình tốc độ tu luyện giống như là ở ngồi máy bay như thế. Cộng thêm thiên giai công pháp. Đơn giản là ngưu bước đến lâm viêm cũng không biết nói cái gì vậy hắn một buổi tối. Cũng im lặng ở loại tu luyện này khoái cảm phía trên. Từ thôn phể thiên hỏa bảng thứ tư cổ đăng hoa hỏa, lâm viêm ở phương diện tu luyện mặt. Nhưng là cảm nhận được vô cùng to đại bình chướng. Nhưng ở mở ra nhìn lần tu luyện tăng phúc bào tháp sau. Lâm Viêm phát hiện mình tu luyện bình chướng. Thoáng cách liền bị thọt xuyên. Trải qua qua một buổi tối tu luyện, Lâm Viêm đắc mơ hồ xúc sờ đến ngũ tinh linh tông ngưỡng cửa. Bất quá hắn không gấp đột phá. Dù sao gần đây hắn linh khí thực lực gia tăng quá nhanh đưa đến hắn ở thể xác sèn luyện phía trên có khiếm khuyết. Bất quá, linh hồn lực trở nên mạnh mẽ, nhưng là không có ngừng xuống. Bởi vì lâm viêm hiện tại ở trong người có bốn loại thiên hỏa. Linh hồn lực sèn luyện. Dĩ nhiên là sẽ không chậm trễ chút nào. Nhất là ở thu phục cổ đăng hoa hỏa thời điểm, lâm viêm linh hồn lực, nhưng là hung hăng tăng vọt một mảng lớn. Hô, thối lui ra linh khí trạng thái tu luyện chính giữa, lâm viêm thật xài từ trong miệng phun ra một cách đục ngầu khí tức. Cả người chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, một thân nhẹ nhàng. Hắn lúc này ra ngoài ăn một ít bữa ăn sáng. Sau đó sẽ thứ đến gian phòng của mình chính giữa. Yên lặng tiến vào thể sắc rèn luyện chính giữa. Hắn đi tới nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa. Phát hiện mình quyển dưỡng thuần phục yêu ma thú. Lại đang cách không gian này chính giữa. Trở nên mạnh mẽ. Nguyên tứ sai yêu ma thú, cũng trực tiếp biến thành ngũ sai yêu ma thú. Tí tí, nguyên lai không gian này đối với yêu ma thú cũng có tác dụng ả lâm viêm hơi kinh hãi. Như vậy thứ nhất, bên cạnh hắn người giúp liền càng thêm mạnh mẽ. Ngay sau đó, hắn bắt đầu tiến hành thể xác sèn luyện, thình Thị vành. Cơ sở thể xác rèn luyện từng quyền từng quyền nện ở nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa phía trên ngọn núi lớn. Bất quá, bây giờ lâm viêm thân thể đã mạnh mẽ tới trình độ nhất định. Cho dù là có gấp 20 tăng phúc cũng khó mà đạt tới rất hiệu quả rõ ràng. Dù sao, xác thịt là vô cùng khó mà rèn luyện. Như vậy tu luyện thể xác theo không kịp linh khí cấp bật cường độ A. Tu luyện sau nửa giờ, lâm viêm không khỏi thở dài một hơi. Ngay sau đó, hắn một quyền hung hăng đánh vào nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa một tòa thật to trên ngọn núi. Hoành nhất thời, một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm truyền ra. Mang theo hùng hậu linh khí một quyền trực tiếp đem cả ngọn núi cũng bắn cho sụp xuống ung ung. Đá vùng loạn biến đỉnh núi sụp đổ. Mặc dù là Mỹ thái tu luyện không gian, nhưng là bên trong hết thảy đều giống như thật như thế Ken chúc mừng tháp chủ đạt tới mở ra ngàn tầng bảo tháp 45 tầng mở ra điều kiện. Có hay không lập tức mở ra đột nhiên. Ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở ở lâm viêm trong đầu vang lên. Lâm viêm nhất thời xứng sờ. Cái rượu gì tối hôm qua mới mở một tầng. Lại tới ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 42 chương 792 một ngày mở ra một tầng bảo tháp lâm viêm nội tâm có chút nghi hoặc Là thế nào bảo tháp thế nào ngày ngày đều ở tại mở ra à hơn nữa. Hắn có hay không làm gì à làm sao lại đặt tới mở ra điều kiện đây cách này làm cho lâm viêm thập phân không hiểu. Bất quá, hắn cũng lười quản những thứ này. Có bảo tháp mở còn không tốt sao nếu như có thể ngày ngày mở ra lời nói. Lâm viêm cũng thì sẽ không chút nào để ý Dù sao Ngàn tầng bảo tháp Tầng tầng đều là bảo Một khi hoàn toàn mở ra lời nói Hắn không dám tưởng tượng Chính mình sẽ là bực nào ngưu bức tồn tại đến lúc đó Chẳng phải là muốn nhịp thiên mở ra Lâm viêm không chút do dự lựa chọn mở ra Khen Chúc mừng tháp chủ thành công mở ra ngàn tầng bảo tháp 45 tầng Gấp trăm lần tu thân tăng phúc tháp. Tu luyện thể xác tăng phúc tốc độ. Tăng lên gấp trăm lần. Một xây kế tiếp, Lâm Viêm chỉ nghe thấy ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Lâm Viêm nhất thời vui mừng tầng này tới vừa vặn A đơn giản là ngưu bước đến nổ mạnh. Có gấp trăm lần tu luyện bảo tháp, vậy hắn tu luyện nhục thân tăng cường tốc độ tự nhiên có thể nhanh hơn. Ken, Gấp trăm lần tu thân tăng phúc bảo tháp đã khai mở toàn diện vận chuyển tháp chủ có thể bắt đầu tu thân. Ngay sau đó, Lâm Viêm lần nữa nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm. Hắn lúc này bắt đầu điên cuồng tu luyện nhục thân. Muốn đem chính mình thể xác cường độ. Hung hăng tăng lên lên hắn bây giờ thể xác độ cường hoành. Nhiều lắm là chỉ có linh tông cấp bật tồn tại. Nếu là tay không, không sử dụng linh khí lời nói, chỉ có thể đối phó một tên chuẩn linh tung. Hắn linh khí cấp bậc, nhưng là đạt tới tứ tinh linh tung. Hắn muốn đem chính mình thể xác đạt tới cùng linh khí cấp bậc như thế. Cứ như vậy, lâm viêm lâm vào thân thể tu luyện. Chính giữa. Thời gian, một ngày một đêm đi qua. Lâm viêm ở gấp trăm lần tu thân tăng phúc bên dưới. Đem chính mình thân thể cường độ. Tăng lên tới nhị tinh linh Tông cường giả cường độ. Lại một cái ánh nắng rực rỡ buổi sáng, lâm viêm tâm tình thập phân tốt đẹp. Bảo tháp. Ngươi gần đây tình huống gì thế nào luôn để cho ta mở bảo tháp à điều kiện trở nên dễ dàng đây lâm viêm trong lòng nhìn vị này thất thải linh lung. Tản ra thần thánh quang mang bảo tháp. Hỏi. Tháp chủ. Ngàn tầng bảo tháp tức sắp mở ra tự động giải tỏa chức năng. Điều kiện. Yêu cầu tháp chủ đạt tới linh tôn cấp bậc Nghe lâm viêm lời nói Ngàn tầng bảo tháp phát ra một đảo cơ giới tính thanh âm Nói Chỉ cần tháp chủ đạt tới linh tôn cấp bậc cường giả Ngàn tầng bảo tháp Mỗi ngày có thể mở ra một tầng Đang không có đạt tới trước Tháp chủ chỉ có thể một tháng mở ra một tầng Hoặc là đạt tới bảo tháp mở ra điều kiện tới mở Lâm nhã nghe một chút Nội tâm nhất thời cả kinh Đạt tới Linh Tôn cường giả cấp bậc Một ngày mở ra một tầng bảo tháp Cái này há chẳng phải là Mỹ tư tư hắn bây giờ là tứ tinh Linh Tôn Đột phá ngũ tinh cũng là tùy thời có thể sự tình Linh Tôn cấp bậc cường giả cũng không xa lắm Đương nhiên cơ duyên đủ dưới tình huống Nếu như cơ duyên không đủ chân lời nói Có lẽ lâm viêm đời này cũng không thể đột phá Linh Tôn Xem ra Là thời điểm tiến vào hoàng gia đấu vân học viện bên trong lấy được thiên hỏa Lâm viêm mặt đầy kiên định nói. Oanh! Cũng cũng ngay lúc đó. Đột nhiên một cổ bảo loạn phong thuộc tính linh khí. Từ trần ra một chỗ phun trào ra lâm viêm sắc mặt nhất thời trầm xuống. Cả người vọt thẳng đi ra ngoài. Chân đạp hư không. Hướng trần gia cấm địa phong ấm khu vực bay qua. Lâm minh chủ còn xin dừng bước. Phong Linh xuất hiện bão nổ đi, chúng ta tộc trưởng chính đang nghĩ biện pháp áp chế. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 42 chương 793 trần vận xảy ra chuyện. Lâm Viêm xuất thủ. Ngay tại Lâm Viêm tiếp cận sau khi trần ra mấy vị trương kéo ngăn lại Lâm Viêm. Lâm Viêm nhớ mày một cái trong cảm giác gió kia Linh đang ở không muốn sống phổ thông giấy rùa. A. Đột nhiên, một đảo nữ tử tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Nghe thanh âm kia, lộ vẻ lại chính là Trần Vận. Vận nhi chịu đựng. Trần Trường Vân đau lòng nói. Phụ thân, ta sẽ thành công, ta sẽ... a Trần Vận cắn răng kiên trì, nhưng Phong Linh Nhưng là ở Trần Vận trong cơ thể, điên cuồng phá thư. Hơn nữa kia cổ cuồng bảo Phong thuộc tính lực lượng, đã đến khó mà áp chế mức độ. Trần gia tộc dài mặc dù là linh tôn cấp bậc cường giả Có thể bởi vì hắn phương pháp có chút sai lầm Cho nên đưa đến phong linh lực đo phát sinh bạo nổ đi Thu phục bóng tối này phong linh Yêu cầu luyện hóa hắc án thuộc tính Nếu như hít đồng hắc án thuộc tính bạo nổ đi Cho dù là linh tôn cường giả Cũng không khả năng áp chế ở Lâm viêm mặt đầy nặng nề nói Bây giờ tình huống này Sợ rằng Trần Tộc trưởng là không vững vàng À vậy làm sao bây giờ nghe Lâm Viêm lời nói Trần ra mấy vị trưởng lão Nhất thời giò cho giật mình Mặt đầy kinh hoàng nhìn Lâm Viêm hỏi tiểu thư nhà chúng ta sẽ không xảy ra chuyện chứ nếu như không kịp thời ngăn cản bóng tối này phong linh Trần vẫn sợ rằng Nói tới chỗ này Lâm Viêm không có tiếp tục nói nữa Nhưng mọi người, lộ vẻ nhưng đã biết Lâm Viêm phía sau sau đó phải nói chuyện ngữ. Nếu như không cách nào áp chế Phong Linh Trần Vận cũng sẽ bị Phong Linh trực tiếp phá hủy. Lâm Minh Chủ, cầu xin ngươi nhanh cấu cấu tiểu thư nhà chúng ta. Cho dù là buông tha thu phục gió này Linh cũng không có quan hệ. Chỉ cần có thể để cho tiểu thư nhà chúng ta còn sống liền có thể. Đúng vậy, Lâm Minh Chủ, ngươi nhất định có biện pháp chứ? Trần gia mấy vị trưởng lão, nhất thời mặt đầy khẩn trương chi sắc. Trần vẫn là trần gia hy vọng. Nếu như hắn thu phục phong linh thực lực đại tăng. Hơn nữa chính đang luyện chế lục phẩm vũ khí, liền có thể đối phó tán loạn tung. Nhưng giờ phút này xem ra, rõ ràng cho thấy gặp nguy hiểm à. Dầm sầm dầm. Cũng cũng ngay lúc đó. Phượng trong hoàng thành. Rất nhiều phong thuộc tính linh khí tu luyện giả. Đang cảm giác đến hắc án phong linh tồn tại sau Dối díp hiện thân hướng Trần Gia dám đồng hành Còn có rất nhiều xem cuộc vui tu luyện giả Không được Bị bên trong thành cường giả phát hiện Nếu như bọn họ cướp đoạt phong linh lời nói Nhà chúng ta đại tiểu thư sẽ có nguy hiểm tánh mạng Buông tha đi tương lai còn dài trước đối phó đám người này lại nói Trần Gia chư Trư vị trưởng lão sắc mặt nhất thời trầm xuống Giọng ngưng trọng nói, Phong Linh cùng trời hỏa như thế, một khi bắt đầu thu phục, liền không hề từ bỏ khả năng. Lâm Viêm cười khổ một tiếng, nói bây giờ chỉ có thể trợ giúp Trần Vận đem Phong Linh thu phục. Không biết Trần Gia có thể có thất phẩm thần Nguyên Đan cho Trần Vận ăn vào, chống cử Phong Linh. Lâm Viêm đảo, thần Nguyên Đan không có A. Loại này cấp bậc đan dược, ở toàn bộ đệ tứ Trọng Thiên. Sợ là chỉ có hoàng gia đấu vân học viện vị trưởng lão kia mới có thể luyện chế. Nghe lâm viêm lời nói, trần gia đại trưởng lão sắc mặt lần nữa trầm xuống. Hắn giờ phút này cực kỳ sợ hãi trần vẫn xảy ra chuyện. Nếu như lần này hấp thu phong linh thất bại. Hết thầy đều xong đời. Lục phẩm hộ huyết tâm mạc đan cũng có thể. Lâm viêm đảo. Chuyện này. Lúc trước có một viên, nhưng là bị tộc trưởng dùng. Trần ra mấy vị trưởng lão lúc túng nói, lần đó tục trưởng bị thương nặng, lại phải đột phá cấp bậc, cho nên sẽ dùng. Ta đi. Lâm Viêm nhất thời không nói gì. Cái này cũng không có. Kia cũng không có. Trần ra. Có chút say rồi bất quá cũng bình thường. Lâm Viêm lời muốn nói những thứ này đan dược. Cũng đều là thập phân đắt tiền đồ vật. Phổ thông gia tục thật đúng là không nhất định có. Nhất là kia thất phẩm thần nguyên đan càng là thất phẩm đan dược bên trong hàng đầu tồn tại Coi như là tấn thăng đến thất phẩm luyện đan sư Cũng không nhất định có thể luyện chế ra lâm minh chủ Chúng ta đều biết ngươi là một gã luyện đan sư Ngươi chắc có chứ Trần gia trưởng lão mặt đầy mong đợi nhìn lâm viêm hỏi Xin lỗi Hai loại đan dược ta cũng không có Dược tài ngược lại có một phần Chẳng qua chỉ là lục phẩm hộ huyết tâm mạch đan Lâm viêm mặt đầy ái náy hướng về phía trần gia trưởng lão nói a cũng cũng ngay lúc đó trần vận tình huống càng tệ hại Trần gia trưởng lão bị dò sợ đến sắc mặt đại biến Nhìn lâm viêm Khẩn cầu nói Lâm minh chủ Văn cầu ngươi Nhất định phải cứu lấy chúng ta ra đại tiểu thư Sau chuyện này ngươi có điều kiện gì chúng ta trần gia cũng đáp ứng ngươi Đúng vậy, Lâm Minh Chủ, xin ngươi ra tay đi. Lâm Viêm nhìn thấy Trần Gia Trư vị trưởng lão một lòng bộ ráng, không khỏi hơi xúc động. Nếu là từng cái gia tộc cũng có thể giống như Trần Gia như vậy đoàn kết liền có thể. Trần vẫn là bằng hữu ta, ta dĩ nhiên là sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Lâm Viêm tử tốn nói. Giờ phút này muốn cứu hắn. Phải yêu cầu hai loại đan dược bên trong một loại. Nếu không đại la thần tiên cũng cứu nàng. Ta đây đi hoàng gia đấu vân học viện cầu xin, nhất định có thể cầu xin tới đan dược. Trần gia đại trưởng lão nói. Đây là một cuộc đánh bạc, nếu như không có đây nhà các ngươi đại tiểu thư có thể không chờ nổi. Lâm Viêm nói, luyện chế thất phẩm đan dược là không có thời gian, bất quá lục phẩm có thể thử một chút. À có ý gì nghe Lâm Viêm lời nói. Trần gia mấy vị trưởng lão hơi sưởng sờ. Mặt đầy không hiểu nhìn Lâm Viêm Hỏi Ta phải lập tức luyện chế ra một viên lục phẩm hộ huyết tâm mạch đan đi ra Nếu không Trần Vận sẽ bị phong linh cho cắn trả nuốt xuống Lâm Viêm đảo Cái gì hiện tại đang luyện chế lục phẩm đan dược Lâm Minh Chủ Người không đang nói đùa sao luyện chế một viên lục phẩm đan dược cần thời gian phải rất lâu Tiểu thư của chúng ta không chờ nổi ác Đúng vậy Lâm Minh Chủ, ngươi liền không nên đùa, tiểu thư của chúng ta không chờ nổi ác. Trần ra mấy vị trưởng lão gấp, đùa dỡn mở quả thực quá lớn. Bất quá Lâm Viêm hoàn toàn không có để ý. Nếu như không phải là dược tài không đủ, khả năng tạm thời cũng thu thập không đủ kia thất phẩm thần nguyên đan. Lâm Viêm cũng sẽ không luyện chế kia lục phẩm đan dược. Dù sao, thần nguyên đan đối với lần này khắc trần vẫn còn có tác dụng. Các ngươi ngăn lại những người đó Tiểu mộng Hiểu hiểu Các ngươi dùng phong thuộc tính linh khí trợ giúp Trần Vận Bây giờ Chỉ có đồng chúc tính tu luyện giả có thể trợ giúp nàng Lâm Viêm nhìn Trần ra đại trưởng lão cùng với Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nói Được Mấy người gật đầu một cái Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu lúc này đồng thủ Mà trần ra đại trưởng lão còn có chút trần chờ nhưng bọn hắn bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng Lâm Viêm. Trừ lần đó ra, chớ không có cách nào khác. Oanh, một giây ghế tiếp. Lâm Viêm trôi lơ lượng hư không. Một tay đem thiên hỏa thả ra nóng bỏng thiên hỏa nhảy nhảy ra. Đem chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên. Ngay sau đó, Lâm Viêm đem từng buôi luyện trí hổ huyết tâm mạc đan tài liệu toàn bộ lấy ra. Lúc này bắt đầu tinh luyện hóa tan. Chuyện này. Tay không luyện đan hay lại là lục phẩm đan dược quá mạnh mẽ chứ ta đi. Thật là yêu Nghiệt A Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 42 chương 794 trong nháy mắt thành đan. Khiếp sợ toàn trường. Nhìn thấy lâm viêm lại ở giữa không trung bắt đầu tay không luyện đan. Người chung quanh đều là cả kinh. Trên mặt bọn họ tràn đầy kinh ngạc chi sắc bị Lâm Viêm phen này thao tác, hung hăng khiếp sợ một phen Ngay cả trần ra mấy vị trưởng lão cũng vào giờ khắc này tràn đầy kinh ngạc. Bất quá, Lâm Viêm cũng không có mọi người xung quanh phản ứng. Hắn tập trung tinh thần. Khống chế thiên hoạt. Đem lục phẩm đan dược dược tài nhanh chóng đề luyện ra lục phẩm luyện đan tháp. Mở luyện. Ngay sau đó, Lâm Viêm trong lòng một đảo chỉ thị đi xuống. Ngàn tầng bào tháp, lục phẩm luyện đan tháp nhất thời điên cuồng vận chuyển lên có bào tháp trở rút. Lâm viêm trong vòng thời gian ngắn hoàn thành một viên lục phẩm đan dược. Hiển nhiên là dễ như trở bàn tay sự tỉnh, oanh, hắn thúc sục kia thiêu đốt nóng bỏng. Thiên hỏa, đem thiên hỏa hỏa diễm thúc sục thêm thêm hung. Trong nháy mắt, lánh đảm màu đỏ thiên hỏa liền kịch liệt thiêu đốt lên xung quanh nhiệt độ cũng ở đây bỗng nhiên tăng vọt. Phía dưới vây xem người Trần Gia tự nhiên cũng không nhìn thấy hỏa diễm trong đó ngạch tình huống Trần Gia trưởng lão chính là đi đối phó những thứ kia hướng bên này bay tới cường giả Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu Thi triển ra chính mình phong thuộc tính linh khí trợ giúp Trần Vận áp chế hắc áng phong linh Ken Chúc mừng tháp chủ luyện chế ra một quả lục phẩm đan dược, hổ huyết tâm mạch đan, phẩm cấp, cực phẩm Không bao lâu Lâm viêm chỉ nghe thấy ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm. Lục phẩm đan dược, hộ huyết tâm mạch đan, vào thời khắc này, luyện chế xong thành. Lâm viêm lúc này đem thiên hỏa trầm rãi hạ xuống người, sau đó giữa không chung, xuất hiện một viên huyết hồng đan dược. Qua! Wow. Cách này thì luyện chế thành công cũng quá nhanh chứ ta đi. Luyện đan thực lực. Có phải hay không cường có chút quá mức quá bất hợp lý? Đan dược vừa ra. Vây xem người Trần ra trên mặt lần nữa lộ ra một vẻ khiếp sợ chi sắc. So với trước kia càng khen thật là khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả. Trần Vận tiếp tục đan dược. Một giây ghế tiếp. Lâm Viêm trực tiếp đem viên kia vừa mới luyện chế được lục phẩm cực phẩm đan dược. Hồ huyết tâm mạch đan cong ngón búng ra bay về phía Trần Vận. Hưu đan dược phá toái hư không chuyển ra một đảo tiếng xé gió. Trong nháy mắt liền bay đến trần vận trước mặt, sau đó bị một cổ phong thuộc tính linh khí cho ồn ở trần vận khóe miệng trước. Trần vận có chút hé môi. Viên kia lục phẩm cực phẩm đan dược. Hồ huyết tâm mạc đan. Chầm rãi tiến vào trần vận trong miệng. Sau đó bị trần vận nhai mấy cái, nuốt vào bụng chính giữa. Oanh! Nhất thời, một cổ hùng hậu đan dược lực lượng từ ở trần vận trong cơ thể bạo phát ra. Thoáng cái! Trần Vận liền cảm giác mình đau đớn thân thể, trở nên thoải mái lên lục phẩm đan dược, hổ huyết tâm mạch đan dược lực, phát huy toàn bộ ra chẳng những bảo vệ Trần Vận thân thể, còn nghĩ Trần Vận trong cơ thể linh khí bổ sung. Trợ giúp Trần Vận áp chế hắc án phong linh, dầm rầm Hắc án phong linh phản kháng kịch liệt đến, không muốn bị Trần Vận luyện hóa. Vẻ này hắc án lực lượng bị kích động sau hiển nhiên là trực tiếp bảo nổ đi Bất quá, Lâm Viêm đang luyện chế hoàn thành đan dược sau Liền lập tức ra tay trợ giúp Trần Vận sắp tối án phong linh hắc án thuộc tính cho bỏ đi Tiếp theo ta sẽ dùng thiên hỏa giúp ngươi sắp tối án phong linh hắc án thuộc tính cho tiêu trừ Ngươi yêu cầu hồn định tâm thần Không nên bị ta thuộc tính linh khí cho quấy nhiễu Nói xong, Lâm Viêm liền lập tức bắt đầu động thủ loại trừ hắc ám phong linh hắc ám thuộc tính Dầm dầm Hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, rất nhanh liền đem Trần Vận gói ở bên trong Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 42 chương 795 Hoàng gia đấu phân học viện Ghi danh quy tắc thay đổi làm như vậy thập phân nguy hiểm Hơi có bất chắc lời nói Trần Vận sinh mạng coi như chấm dứt Cho nên Lâm Viêm không dám lơ là linh hồn lực mở ra đến cực hạn. Hết sức chăm chú đầu nhập là Trần Vận loại trừ hắc án phong linh chính giữa vẻ này hắc án lực lượng. Oanh! Lâm Viêm tăng cường thiên hỏa lực lượng. chung quanh tư không cũng vào giờ khắc này vặn vẹo lên hắn nhanh chóng trở giúp Trần Vận sắp tối án phong linh bên trong hắc án thuộc tính hoàn toàn bỏ đi. Sau đó liền nhìn Trần Vận chính mình tạo hóa. Có thể hay không sắp tối án phong linh hoàn toàn luyện hóa hấp thu cũng phải nhìn Trần Vận thực lực. Hô! Lâm Viêm thở ra một hơi thật dài, một phen thao tác đi xuống đảo thì hơi mệt chút. Hắn còn thật không nghĩ tới. chờ giúp Trần Vận bỏ đi phong linh bên trong hắc án thuộc tính. Hao phí đã biết sao liền linh khí cùng linh hồn lực. Dầm dầm! Mà giờ khắc này trần gia trưởng lão đi ngăn chở mấy tên xa là cường giả cũng bộc phát ra một trận chiến đấu Bất quá, những người đó đối với trần gia trưởng lão mà nói cũng không phải là cái gì việc khó Cho nên tự nhiên cũng là không cần đồng thủ Các ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi, khổ cực Ngay sau đó, Lâm Viêm hướng về phía Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nói Hai nàng nặng nề gật đầu một cái Sau đó dừng chính mình phong thuộc tính linh khí. Ba người tiêu hao đều không thấp. Tự nhiên muốn phòng thật tốt điều dưỡng sinh tức. Nginh đón ngày mai Hoàng gia đấu vân học viện thu nhận học sinh đại hội. Rất nhanh, một thiên thời gian trôi qua. Ngày thứ hai vừa giảng sáng, lâm viêm ba người tinh thần cũng khôi phục như lúc ban đầu. Bọn họ thật sớm thức dậy, rửa mặt một phen, sau đó chuẩn bị đi Hoàng gia đấu vân học viện vi danh. Lâm Viêm Ngay tại Lâm Viêm mới vừa đi ra cửa phòng thời điểm Một đảo nữ tử tiếng gọi âm ị liền truyền vào Lâm Viêm trong tay Lâm Viêm nghiêng đầu nhìn lại Đã nhìn thấy Trần Vận nở nộ cười hướng chính mình đi chúc mừng a Thực lực đột phá đến lục tinh linh tung Lâm Viêm nhìn Trần Vận chúc mừng nói Lại tu luyện một chút đột phá thất tinh linh tung hẳn không có vấn đề Nghe Lâm Viêm lời nói Trần Vận mặt đầy cảm kích hướng về phía Lâm Viêm nói Cái này còn phải cảm tạ ngươi ngăn ta trợ giúp Nếu như không phải là ngươi lời nói Có lẽ ta bây giờ đã chết Ta thật không biết như thế nào cảm tạ báo đáp ngươi Ngươi nói đi Ngươi muốn cái gì chỉ cần ta có Ta đều cho ngươi Lâm Viêm nghe một chút Mặt hiện lên ra một vệt xấu xa nụ cười Hắn hai mắt thấy Trần Vận Không thể không nói Trần Vận thật là một cách bất chít bất khấu đại mỹ nữ. Ở chỗ mã phương diện cũng so với Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu càng thành thục. Ngươi nhìn ta làm gì à Trần Vận cao mày nhìn Lâm Viêm, không hiểu hỏi. Nhìn ngươi có đủ hay không đẹp đẽ? Lâm Viêm cười nói, ngươi, Trần Vận sắc mặt nhất thời một đỏ bị Lâm Viêm lời nói nói thật phân ngượng ngùng. Vo khan khục, chỉ đùa một chút mà thôi. Lâm Viêm liền vội vàng lúc tục tặng hắng một cái Che dấu đi qua Nói Sau này ta nghĩ rằng đến rồi hãy nói Coi như ngươi nợ ta một món nợ ăn tỉnh Được Trần Vận gật đầu một cái Lập tức xoay người đi tìm Lý Mộng Giao cùng Diệt Hiểu Hiểu đi Mọi chuyện tấm màn rơi xuống sau Bốn người cùng hướng Hoàng gia đấu phân học viện đi tới Hoàng gia đấu phân học viện Là cả cửu trọng thiên đại lục cao cấp nhất học viện Từ nơi này đi ra ngoài học sinh thấp nhất thực lực, đó cũng là tiếp cận với linh tôn cấp bậc tồn tại. Thậm chí, rất nhiều học viên tốt nghiệp càng là vượt qua linh tôn cường giả cấp bậc. Tài nguyên cường đại, nội tình phong phú, khiến cho người hâm mộ. Không biết bao nhiêu người, tế phá đầu cũng muốn đi vào Hoàng gia đấu phân học viện. Nhưng bởi vì lý lịch không đủ, thực lực chưa đủ, bị trận ngoài cửa, cân nhắc không rõ lắm cân nhắc. Bởi vì... Ngôi học viện này, chỉ lấy thiên tài 25 tuổi lúc trước, đạt tới bát tinh linh hoàng cấp bậc, là tiến vào hoàng gia đấu phân học viện tiêu chuẩn thấp nhất. Nếu như ngay cả cách này cũng không đạt tới lời nói, như vậy là không có khả năng tiến vào hoàng gia đấu phân học viện. Cho nên bị trận ngoài cửa tu luyện giả dĩ nhiên là liền không rõ lắm cân nhắc. Các ngươi thật sự định chính mình đi khảo hạch sao không cần ta các ngươi sao Trần Vận nghiêng đầu nhìn lâm viêm ba người hỏi. Không cần tự chúng ta khảo hạch là được. Lý Mộng Giao khẽ cười nói. Thật ra thì lấy thực lực các ngươi. Căn không cần đi khảo hạch. Đơn thuần là lãng phí thời gian. Trực tiếp tiến vào là được rồi. Trần Vận đạo. Lời là nói như vậy. Bất quá bên trong đẩy vào. Khó tránh khỏi bị người nói xấu Thật sự bằng vào chúng ta vẫn có cần phải khảo hạch Lâm viêm đạo Được rồi Các ngươi đã cố ý như thế Ta đây cũng không ngăn trở các ngươi Ngược lại lấy thực lực các ngươi Khảo hạch thông qua là tất nhiên sự tình Trần Vận Tử Tốn nói Nàng đối với lâm viêm đám người thực lực có thể là phi thường biết Tuyệt đối biết lâm viêm đám người có bực nào thiên phú Cho dù là chính mình cũng thì không cách nào so sánh với tồn tại. Này, nghe nói sao năm nay hoàng gia đấu vân học viện thu nhận học sinh hạn định vị trí. Nghe nói vài năm chỉ chiêu 100 học viên. Chiêu tràn đầy sẽ không chiêu. Trừ phi thực lực có thể mạnh hơn trước mặt 100 học viên. Cũng không phải sao. Nghe nói là làm một tên học sinh mới ghi danh từ đầu đến cuối bảng danh sách. Đem vị trí thứ 100 hợp cách người. Sẽ từng cái zip hàng ra Trên đường Vô số tu luyện giả đều đang nghị luận Lần này hoàng gia đấu phân học viện Thu nhận học sinh quy tắc phát sinh thay đổi sự tình Lâm viêm mấy người nghe chân thiết Không khỏi có một loại dự cảm không tốt Tình huống gì Lâm viêm nghiêng đầu nhìn Trần Vận hỏi Không biết ta rời đi học viện có hơi lâu Cái này là tạm thời thay đổi Trần Vận không hiểu lắc đầu một cái Nói Chúng ta đổi mau tới thôi. 100 vị trí. Sợ rằng xe rất nhanh thì tràn đầy. Cắp 25 tuổi chi đạt tới trước bát tinh linh hoàng người có nhiều như vậy sao Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nghe Trần Vận lời nói. Hơi kinh hãi. Hỏi. Hoàng gia đấu vân học viện là mặt ngó toàn bộ cửu trọng thiên đại lục. 25 tuổi lấy đạt tới trước bát tinh linh hoàng cách điều kiện này mặc dù hà khắc. Nhưng toàn bộ đại lục bên trong Như vậy thiên phú tu luyện giả Cũng không ít Trần Vận kiên nhẫn giải thích Nhất là từ đề tam trọng thiên tới trẻ tuổi Người người thiên phú gì bẩm 25 tuổi Linh Tông cũng là một đôi tay đếm không hết tê Nghe Trần Vận lời nói Lâm viêm ba người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh Từ Trần Vận lời nói chính giữa Bọn họ có thể giải đến Trên đại lục này mặt Nhân ngoại hấu nhân Thiên ngoại hấu thiên So với bọn hắn trong tương tượng còn nhiều hơn nhiều lắm Bất kể trước đi qua nhìn một chút rồi hãy nói Lâm viêm đảo Ngay sau đó bốn người bay lên trời Lấy cực nhanh tốc độ hướng Hoàng gia đấu phân học viện bay vút đi Tốc độ bọn họ rất nhanh đại khái mười mấy phút Liền tới đến Hoàng gia đấu phân học viện Giờ phút này Hoàng gia đấu Vân học viện y danh bên ngoài thao trên trận chàoo đầy người 17 bốn phía tất cả đều là xem cuộc vui phượng hoàng Thành tu luyện giả 100 vị nghiêm Minh Cửu kinh Linh Hoàng 24 tuổi hợp cách ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 42 chương 796 hắn chính là bạn trai ta một đảo sáng sủa lớn tiếng truyền vào mọi người xung quanh trong tay Tất cả mọi người khi nghe thấy đảo thanh âm kia đều là cả kinh. 9 người, năm nay thật nhanh à. Đúng vậy yêu quái càng ngày càng nhiều. Xem ra tiếp theo tương hội có trò hay nhìn. Mọi người châu đầu vé tai nghị luận đối với tiếp theo thu nhận học sinh vi danh càng mong đợi. Phía dưới, ta tuyên bố. Thứ thu nhận học sinh vị trí đã đầy. Nếu là còn muốn đi vào ta hoàng gia đấu vân học viện. Phải khiêu chiến học sinh mới này ngẫu nhiên trên bảng danh sách một vị tu luyện giả, cũng lại đạt được thắng lợi. Phương có thể vào ta Hoàng gia đấu vân học viện. Ngay sau đó, Hoàng gia đấu vân học viện phụ trách chủ trì tràng này tân sinh khiêu chiến ngũ trưởng lão. Lớn tiếng hướng về phía mọi người nói, có ai đã phù hợp nhập viện điều kiện. Muốn đi vào ta hoàng gia đấu phân học viện tu luyện giả sao mời ở trên bảng danh sách tùy ý chọn chọn một người tu luyện làm làm đối thủ. Chỉ cần đem cho đánh bại. Là có thể tiến vào ta hoàng gia đấu phân học viện. Ông ào lời này vừa nói ra toàn trường nhất thời một mảnh xôn sao. Tất cả mọi người đều là cả kinh. Mặc dù đã sớm biết quy tắc này. Nhưng khi thật sự nghe cách này chế độ thực hành thời điểm. Quần chúng vây xem hay lại là không tránh khỏi một trận khiếp sợ. Ta rất nhanh, liền có một chàng thanh niên đứng ra hắn đầu tiên là tiếp nhận trắc nhiệm. Ở Hoàng gia đấu vân học viện chắc chắn phù hợp tiến vào Hoàng gia đấu vân học viện sau, liền đạt được cơ hội khiêu chiến một lần. Mời lựa chọn đối thủ của ngươi đi. Hoàng gia đấu vân học viện ngũ trưởng lão hướng về phía người tu luyện kia từ tốn nói. Ngay sau đó, Người tu luyện kia liếc mắt nhìn tân sinh ngẫu nhiên bảng danh sách. Tạm thời tiến vào hoàng gia đấu phân học viện 100 người cũng đứng ở đó bên chờ đợi khiêu chiến. Liền hắn đi. Người tu luyện kia chỉ một cách bát kinh linh hoàng tu luyện giả nói. Muốn 100% tấn cấp, khiêu chiến thấp nhất thực lực tu luyện giả hiển nhiên là ổn thỏa nhất biện pháp. Sau đó, tên kia dẫn đầu tấn cấp tu luyện giả. Lúc này đứng ra bọn họ đi lên một nơi Hoàng gia đấu vân học viện cũng sớm đã chuẩn bị xong trên lôi đài. Bắt đầu tiến hành chiến đấu. Chỉ có phe thắng lợi mới có thể ở lại Hoàng gia đấu vân học viện chính giữa, tu luyện. Thất bại tự nhiên chỉ có thể chờ sang năm. Trong này có thật nhiều người cũng đều là chờ một năm rồi lại một năm tồn tại đây. Bởi vì đang không có đạt tới bát tinh linh hoàng thời điểm cũng là có không ít người ôm may mắn tâm tính trước tới tham gia trách nhiệm, cuối cùng tự nhiên sẽ bị loại bỏ. Quanh không đợi Hoàng gia đấu phân học viện trưởng lão kêu bắt đầu, hai người liền lập tức bắt đầu chiến đấu. Kia kinh người tiếng nổ vang truyền khắp bốn phía. Trung quanh quần chúng vây xem, dối rít lui về phía sau, thân sợ bị năng lượng đó ảnh hưởng đến cho ngộ thương. Trước mặt xảy ra chiến đấu, là Hoàng gia đấu phân học viện phương hướng Xem ra 100 người đã thu nhận học sinh đầy đủ nhân viên Sợ rằng đã bắt đầu đang khiêu chiến Trần vẫn nhìn thấy gần trong gang tất hoàng gia đấu vân học viện Mặt đầy ngưng trọng nói Nàng không nghĩ tới lần này thu nhận học sinh Lại so với dĩ vãng còn phải nhanh một chút Xem ra là miễn không một trận chiến đấu Lâm viên bất đắc dĩ nói đi thôi Sớm một chút khiêu chiến Vẫn có thể nhẹ nhõm một chút U-V-Q-Q-M Ngay sau đó Ba người trong nháy mắt đi tới Hoàng gia đấu phân học viện bên ngoài thao tràng Thu nhận học sinh chỗ ghi danh phương Mà kia chiến đấu cũng vào giờ khắc này chấm dứt Người khiêu chiến trực tiếp bị liên quan bay ra ngoài Khiêu chiến thất bại Lương Khoan thành công tấn cấp Bị người khiêu chiến qua một lần người Có thể có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi Hoàng gia đấu vân học viện ngũ trưởng lão. Vẻ mặt thành thật nói. Phía dưới. Tiếp tục bắt đầu. Còn có người sao ta. Ta ngay sau đó. Lại vừa là lưỡng danh bát tinh linh hoàng cường giả đứng ra bọn họ mặt đầy khí thế hung hăng bộ dáng Bắt đầu ở trên bảng danh sách mặt tìm kiếm đối thủ. Giống vậy vẫn là lựa chọn bát tinh linh hoàng làm đối thủ. Sau đó. Một trận chiến đấu, có một người khiêu chiến thành công tiến vào Hoàng gia đấu vân học viện. Bất quá, những thứ này cũng chỉ là tạm thời. Lâm Viêm ca ca, ngươi không được sao Lý Mộng Giao nghiêng đầu nhìn Lâm Viêm, cười hỏi. Không gấp, ta trước xem một chút, các ngươi đi lên trước đi, muộn lời nói coi như không tốt đánh. Lâm Viêm nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nói. Tận lực phơi bày một ít phi phàm thực lực. Chấn nhếp một chút chung quanh cường giả. Nếu không bọn họ có thể sẽ khiêu chiến ngươi. Ô, V, G, M. Hai nàng gật đầu một cái chờ cơ hội ra sân. Mà cũng đang lúc này. Một tên hoàng gia đấu vân học viện nam nhân đi tới. Tuổi tác ước chừng 27 tuổi. Có lục tinh linh tôn cấp bật thực lực. Trần vận. Đã lâu không gặp. Ngươi khoảng thời gian này đi nơi nào người nam nhân kia đi tới Trần Vận trước mặt. Cười hỏi. Có quan hệ gì tới ngươi ta nói, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Trần Vận nghe tên đàn ông kia lời nói. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ không vui chi sắc. Nhưng đầu không nghĩ để ý tới đàn ông kia. Ô ngươi lại tấn thăng trở thành lục kinh linh tông chúc mừng. Nhưng mà đàn ông kia hoàn toàn coi là không có nghe thấy một dạng ở gió thám biết đến Trần Vận thực lực tiến bộ sau. Phát ra một đảo tiếng kinh hô thanh âm. Trần Vận mặt đầy không nhìn được. Giận nhìn nam tử nói. Ngô hảo. Ngươi không quan tâm ta mỗi lần đến học viện ngươi cũng tới quấn ta có được hay không rất phiền biết không đây không phải là ta thích ngươi sao thời gian dài như vậy không có gặp mặt. Chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào nghĩ tới ta sao nghe Trần Vận lời nói. Ngô hảo mặt đầy đau lòng nhìn Trần Vận nói. Cút đi. Trần Vận giận quát một tiếng. Trần Vận, không nên như vậy, ta là thật tâm thích ngươi. Nam tử tiếp tục quấn Trần Vận, không chút nào phải đi ý tứ. Một bên lâm viêm ba người, vậy kêu là một cách không nói gì. Gặp qua vô liêm sỉ, nhưng là chưa thấy qua như thế vô liêm sỉ. Đơn giản là có đủ ta tàu Trong bọn họ tâm 10.000 đầu tào rời ạ chạy như điên mà qua Hẳn không được cho người đàn ông này một cước Bất quá, dù sao cũng là hai người chuyện riêng tư Bọn họ cũng không tiện sát miệng Ngươi yêu thích ta thế nào ta không thích ngươi Trần vận đảo đi nhanh lên ta không muốn thấy ngươi Ta nói, ngươi không có bạn trai lời nói Ta sẽ một mực theo đuổi ngươi Nam tử không tha thứ nói Trần Vận khí thật muốn đánh cách này ngô hảo đơn giản là quá phiền. Bạn trai đúng không hắn chính là bạn trai ta. Bây giờ có thể cút sao Trần Vận một cái khoát ở lâm viêm cánh tay. Nói. Ngạch lâm viêm nhất thời xứng sờ. Tình huống gì cách này cùng chính mình có quan hệ gì hắn mau đều không giải đủ một cách tiểu thí hài. Ngươi nói hắn là đệ đệ của ngươi ta còn tin tưởng. Bạn trai ngươi. Ta không tin. Ngô Hảo nhìn lâm viêm liếc mắt. Nhất thời mặt coi thường nói. Chẳng lẽ ngươi thích tỷ để luyến hay sao thích nhỏ hơn ngươi có liên hệ với ngươi sao dùng ngươi quản sao cút nhanh lên. Trần vẫn nổi giận nói, nổi tâm tràn đầy không vui. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 42 chương 797 gây chuyện Ngô Hảo mỗi một lần nhìn thấy Ngô Hảo. Nàng đều cảm giác đặc biệt phiền lòng. Vì vậy người thật sự là quá mức rét. Được bạn trai ngươi ta đây hỏi một chút Ngô Hảo cười lạnh một tiếng Ánh mắt chuyển hướng Lâm Viêm Đầu tiên là do thám biết một chút Lâm Viêm thực lực Nhưng Lâm Viêm có ẩn nặng quyết công pháp thủ hộ tổng thêm thiên giai công pháp Cho dù Ngô Hảo là lục tinh linh tông cấp bậc cường giả Cũng không cách nào nhìn thấu Lâm Viêm thực lực Lại không nhìn thấu Ngô Hảo nội tâm hơi kinh hãi Có chút ngoài ý muốn Bất quá nhìn Lâm Viêm trẻ tuổi như vậy Nghĩ đến thực lực cũng không có mạnh bao nhiêu. Có thể là một cách linh vương cũng không tệ. Hắn mặt đầy trâm trọc nhìn lâm viêm. Nói. Tiểu nệ nệ Ngươi là trần vận bạn trai đây không phải là thật chứ. Ngươi có ý kiến lâm viêm nghe ngô hảo lời nói. Lúc này mắt lạnh nhìn về phía ngô hảo. Lạnh lùng nói. Cút nhanh lên. Không nên quấy giày ta xem trọng đùa giỡn. Nhé à tiểu tử, rất phách lối mà, xem ra ngươi khi còn bé là rất ít bị giáo dục. Ngô Hảo cười một tiếng. Nhìn lâm viêm. Miệt thị nói. Ca ca ta không nghĩ khi dễ ngươi để để. Nếu như Trần Vận mới vừa nói là thực sự. Ngươi tốt nhất cho ta bây giờ cút đi. Nếu không lời nói. Lão tử đánh tới ngươi cút đi. Ngô Hảo, ngươi không nên quá phần. Nghe Trần Hảo lời nói Trần Vận trong nháy mắt liền mất hứng Nàng mặt đầy tức giận nhìn Trần Hảo Cả giận nói Ta đã thấy vô sỉ Nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như ngươi vậy vô sỉ Đơn giản là đủ Trần Vận Ta đây cũng là bởi vì yêu ngươi mới có thể như vậy Tiểu tử này về điểm kia so với ta tốt không có ta xoáy Không ta có tiền Không thực lực của ta mạnh Hắn chính là một cây rác dưới chứ sao? Ngô hảo thập phân xem thường lâm viêm nói. Khanh khách lâm viêm nắm chặt quả đấm trực tiếp một quyền hướng ngô hảo đánh tới. Hoành một tiếng. Ngô hảo hoàn toàn không có phản ứng kịp Bị lâm viêm đập trúng mặt. Lỗ mũi khóe miệng đều là phun ra đỏ tươi huyết dịp. A ngươi dám đánh ta ngô hảo nhất thời kêu thảm một tiếng. Che chảy máu lỗ mũi cùng miệng. Mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Viêm. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Lâm Viêm lại sẽ trực tiếp cho hắn một quyền. Một quyền này, vừa vặn trúng mục tiêu hắn mặt đánh hắn khóc song suối. Đánh ngươi thế nào loại người như ngươi miệng tiện người nên bị đánh. Lâm Viêm lánh lánh một lời, sơ tay lên chính là một cách tát hướng ngô hảo quất tới. quanh ngô hảo lần này có đề phòng trong cơ thể hỏa thuộc tính linh khí phun trào mà ra. Tay phải nâng lên tiếp lấy lâm viêm bàn tay. Tiểu tạp chủng, đây chính là ngươi bước ta, xem ta không đánh chết ngươi. Ngô Hảo văn lúc sẩn tím mặt quăng lên quả đấm liền hướng đến lâm viêm hung hăng đập tới. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đảo quát lên âm thanh hạ xuống. Ngay sau đó, Ngô Hảo liền cảm giác mình thân thể. Trong nháy mắt bị cố định hình ảnh như thế. Vô luận như thế nào giãy ruột. Đều không cách Nào nhúc nhích Đây là há lại là các ngươi đấu nhau địa phương Muốn đánh lời nói Đi địa phương khác Không muốn ở ta hoàng gia đấu vân học viện gây chuyện Nếu không Toàn bộ đuổi ra khỏi đi Hoàng gia đấu vân học viện ngũ trưởng lão hướng về phía ngô hảo cùng lâm viêm lớn tiếng quát Vẻ này linh tôn cấp cường giả thực lực cho hai người một cổ thập phần to lớn lực ác bách Ngô hảo Ngươi coi như học viện đệ tử. Gây rắc rối. Có phải hay không nghĩ tưởng sớm một chút rời học viện không không không ngũ trưởng lão? Ngươi hãy nghe ta nói. Nhưng mà đùa giỡn. So chiêu một chút mà thôi. Ta bảo đảm. Hôm nay sẽ không đồng thủ nữa. Nghe ngũ trưởng lão lời nói, ngô hảo liền vội vàng cười theo nói. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 42 chương 798 khiêu chiến sinh đôi hừ. Nếu như các ngươi có cái gì ăn oán lời nói phải đi địa phương khác tự đi đi giải quyết. Hoàng gia đấu phân học viện ngũ trưởng lão Zen lên một tiếng. Nói. Hôm nay là ta hoàng gia đấu phân học viện thu nhận học sinh ngày. Nếu là ngươi môn giám ở chỗ này gây chuyện lời nói. Có thể cũng đừng trách ta không khách khí. Minh bạch, minh bạch. Ngô hảo mặt đầy cung kính gật đầu. Ngay sau đó tiếp tục chủ trì học viện tân sinh khiêu chiến. Trước khi đi, hắn hơi có chút kinh ngạc nhìn lâm viêm liếc mắt. Mới vừa rồi. Một cổ thập phân cáo kỳnh hỏa diễm. Ở lâm viêm trong cơ thể mãnh liệt thiêu đốt lên nếu như không phải là hắn kịp thời ra mặt lời nói. Một trận đại chiến. Không thể tránh được. Tiểu tử hôm nay coi như người đi xa. Lần gặp mặt sau, nhưng là không còn có thoải mái như vậy. Ngô Hảo nhìn lâm viêm, hung tờn nói. Nói xong, hắn xoay người liền rời đi. Trước khi đi, vẫn không quên đối với Trần Vận lộ ra một cách mập mờ nụ cười. Trần Vận đáp lời cảm thấy vô cùng chán ghét, hoàn toàn không giống phản ứng Ngô Hảo. Còn có người muốn khiêu chiến sao lại vừa là một trận khiêu chiến sau khi kết thúc. Hoàng gia đấu vân học viện ngũ trưởng lão. Nhìn chúng người lớn tiếng hỏi. Toàn trường mọi người xứng sờ, hồi lâu đi qua cũng không có đi ra khỏi một người tu luyện ra chúng ta cũng lên đi. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai mắt nhìn nhau một cái, nói. Ngay sau đó, hai vị Mỹ nữ hướng Hoàng gia Đấu phân học viện chỗ y danh phương đi tới. Hai người rất nhanh liền thông qua khảo nghiệm thực lực đều là ở 25 tuổi trước đạt tới bát tinh linh hoàng cấp bậc. Một cây cổ tinh, một cây bát tinh Một cây 18 tuổi, một cây 19 tuổi Bực này thiên phú trong nháy mắt liền đưa tới một mảnh xôn sao cùng khiếp sợ Ta đi, hai cây 18 9 tuổi bát tinh cổ tinh linh hoàng Thiên phú này thực lực Có phải hay không quá mức yêu nghiệt một chút đúng vậy? Thật sự là quá kinh khủng Không biết hai cây này đại mỹ nữ sẽ chọn như thế nào đối thủ Mọi người mặt đầy mong đợi nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu Hướng về phía hai vị Mỹ nữ biểu hiện Cũng vô cùng mong đợi Ngay sau đó Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu lựa chọn đối thủ mình Hai cách bát tinh linh hoàng tạm thời tiến vào hoàng gia đấu vân học viện tu luyện giả Bị Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu, Hiểu cho khiêu chiến Ngay sau đó Lưỡng xanh nam tử tử vậy tạm thời tiến vào hoàng gia đấu phân học viện trăm học viên đội ngũ chính giữa đi ra trong nháy mắt. Hấp dẫn toàn trường tất cả mọi người chúc. Ta đi, lại là một đôi sinh đôi. Lợi hại, lần này có trò hay nhìn. Không phải là hai người đồng thời tác chiến chứ. Đám người chung quanh dối giết nhị luận. Đối với vậy từ hoàng gia đấu phân học viện trăm người tân sinh đội ngũ chính giữa đi ra sinh đôi. Cảm thấy thập phân ngoài ý muốn. Hai vị Mỹ nữ khiêu chiến chúng ta hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng nha. Anh em sinh đôi kia từ trong đám người đi ra ánh mắt đưa mắt nhìn ở Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu trên người. Không bằng chúng ta tới đánh một cách đánh cược như thế nào đây nếu như hai người các ngươi thua ta môn lời nói. liền làm nữ nhân chúng ta. Hai đấu hay. Có dám hay không nghe sinh đôi tu luyện giả lời nói. Lý mộng giao cùng Diệp hiểu hiểu sắc mặt nhất thời trầm xuống Các nàng thập phân không vui nhìn hai người Nói Các ngươi không thể nào thắng Hai hai Thống khoái một quyết định thắng bãi đi Được a chính hợp huyên để chúng ta hai người ý Hai cái sinh đôi huyên để văn lúc cười một tiếng Nói Hoàng gia đấu phân học viện ngũ trưởng lão cũng không có can dự bọn họ tiến hành họp thành đội chiến đấu Dù sao một bên là hảo tỉ mụi Một bên là sinh đôi Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 42 chương 799 Xung hợp linh kỹ tỉ đấu 4 người đứng lên lôi đài Lấy hai đấu hai hình thức tiến hành quyết đấu Tất cả mọi người ánh mắt cũng đưa mắt nhìn ở trên lôi đài mặt Đối với cách này đột nhiên tới hai đấu hai chiến đấu Phương đó sẽ đạt được thắng lợi Đều cảm thấy hết sức tò mò Khiêu chiến bắt đầu bất kỳ bên nào đạt được thắng lời cũng có thể trực tiếp tiến vào Hoàng gia đấu vân học viện. Ngũ trưởng lão một tiếng hạ xuống. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu thoáng cái giống như đối diện sinh đôi chiến đấu lên hai vị Mỹ nữ. Nếu là không chịu nổi huyêng để chúng ta hai người tấn công. Ước chừng phải hô ngừng nha. Nếu không chúng ta hạ thủ nhưng là sẽ rất nặng. Xin đôi tu luyện giả nhìn Lý Mộng dao cùng Diệp Hiểu Hiểu cười lạnh nói Ngay sau đó, lướng đảo hùng hậu kim thuộc tính linh khí từ hai bên trong cơ thể cuồn cuộn mà ra Dầm dầm Bát kinh linh hoàng lực lượng trong nháy mắt bảo nổ lộ không thể nghi ngờ Ngay sau đó, hai người phía sau linh khí phe cánh hung hăng dung lên bay thẳng đến Lý Mộng dao cùng Diệp Hiểu Hiểu bắn tới Hư hư trong nháy mắt Lưỡng đảo âm thanh xé gió lên Sinh đôi tu luyện giả Lấy cực nhanh tốc độ đi tới Lý Mộng Giao Cùng diệt hiểu hiểu trước mặt Mộc thuộc tính linh khí trực tiếp hóa thành thực chất Trở thành một điều Hướng Lý Mộng Giao cùng diệt hiểu hiểu Hai nàng dây dưa đi vòng qua Hai nàng tay cầm trường kiếm cấp tốc cơ múa Đem kia hướng chính mình quấn quanh tới một điều Trong nháy mắt chém cái nát bấy Mộc chi lồng giam Ngay sau đó, chỉ nghe sinh đôi tu luyện giả một tiếng quát lên. Văn lúc, vô số một điều nhanh chóng ở Lý Mộng Giao cùng diệt Hiểu Hiểu hai nàng chung quanh tạo thành một đảo một điều lồng giam. Đem hai nàng nhút ở bên trong. Un ảo, toàn trường văn lúc một mảnh xôn sao. Một chiêu này, mặc dù đơn giản, nhưng hiệu quả cùng tốc độ, nhưng là vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Xem ra trận này đánh nhau không có bao nhiêu huyền niệm A, hai mỹ nữ kia, sợ là muốn thua Đúng vậy Sinh đôi trời sinh thì có phi phạm ăn ý Linh khí thuộc tính còn giống nhau Phối hợp lại Khẳng định so với những người còn lại tốt hơn Rất nhiều người nhìn thấy sinh đôi thật sự có chút triển lộ ra thực lực Trong nháy mắt liền đem Lý Mộng dao cùng Diệp Hiểu Hiểu cho vây khốn Trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá chiến đấu vừa mới bắt đầu. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu bị một điều lồng giam cho trói buộc lại sau. Lúc này thi triển ra một đảo huyền dai linh kỹ. Huyền dai linh kỹ, phong loạn vũ chém bá bá bá. Chỉ nghe một đảo nữ tử tiếng quát truyền ra, vô số phong thuộc tính linh khí lưới kiếm, hung hăng bay vút mà ra. Trong nháy mắt, liền đem kia một điều lồng giam cho trực tiếp nát bấy. Ha ha Xem ra các ngươi sẽ không liền khinh địch như vậy nhận thua Nhìn thấy hai nàng phá chính mình lồng giam Sinh đôi tu luyện giả nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Đã như vậy Vậy cũng liền chớ trách chúng ta không khách khí Dầm dầm Dứt lời Sinh đôi tu luyện giả trong nháy mắt đem tử thân khí tức tăng lên điên cuồng lên hai cổ bàng bạc mộc thuộc tính linh khí Phóng lên cao Sau đó nhanh chóng dung hợp vào một chỗ. Ta đi, muốn tới. Chẳng lẽ là dung hợp linh khí rất có thể. Bọn họ thân chính là sinh đôi. Ở phối hợp lẫn nhau bên dưới. Đồng trúc tính linh khí dưới tình huống. Nắm giữ dung hợp linh khí. Cũng là rất bình thường sự tình. Nhìn sinh đôi tu luyện giả tăng lên linh khí. Người trung quanh mặt đầy vẻ chờ mong. Tiểu mộng. Diệp Hiểu Hiểu nhìn đối phương ngưng tổ khí tức, nghiêng đầu hướng về phía Lý Mộng Giao la lên. Ô, V, G, Qu, Lý Mộng Giao lúc này hồi ý gật đầu một cái. Hai nàng cũng ở đây cùng trong nháy mắt đem linh khí cho tăng lên lên sầm sầm. Bàng bạc phong thuộc tính linh khí, không hề yếu sinh đôi mộc thuộc tính linh khí hùng hậu trình độ. Không chỉ có như thế. Hai người bọn họ linh khí. Cũng là ở giữa không trung nhanh chóng dung hợp lên cái gì chẳng lẽ các nàng cũng phải thi triển ra dung hợp linh khí sao ta đi. Lần này có trò hay nhìn. Nhìn thấy Diệp Hiểu Hiểu cùng Lý Mộng Giao Phong thuộc tính linh khí cũng ở đây giữa không trung bắt đầu dung hợp lên chung quanh người xem nhất thời cả kinh. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới song phương linh khí đều đang có thể tiến hành dung hợp. Dung hợp linh khí, vô tận đằng mạn. Đột nhiên sinh đôi tu luyện giả một tiếng quát lên Một thuộc tính dung hợp linh ký Vượt qua địa giai cấp bậc uy lực tồn tại Thoáng cái thi triển ra dung hợp linh ký Cổ phong chi vũ Cũng cũng ngay lúc đó Lý mộng giao cùng diệt hiểu hiểu dung hợp linh ký Cũng cùng thi triển ra lướng đảo dung hợp linh ký Trong nháy mắt liền ở giữa không chung Hung hăng đụng vào nhau rầm dầm, dầm. Nhất thời, phát ra từng đảo lực lượng khổng lồ tiếng nổ vang. Song phương xuất thủ không có chút nào dừng tay, vừa lên tới liền trực tiếp vận dụng thật sự. Đảo này dung hợp linh ký. Hiển nhiên tương hội từ trên người bọn họ. Đi xa ra ai có thể đạt được thắng lời ta đi. Dung hợp linh ký đụng nhau quá mạnh mẽ. Cũng còn khá ta tới, nếu không lời nói bỏ qua xuất sắc như vậy một trận chiến đấu, vậy thì thật tiếc nuối. Mọi người thấy thấy trên bầu trời xung hợp linh ký đại đối huyết, lại vừa là không nhìn được lộn một cái kêu lên. Ngay cả hoàng gia đấu phân học viện ngũ trưởng lão cũng có chút điểm ngoài ý muốn. Không nghĩ tới. sẽ ở thu nhận học sinh khiêu chiến tranh tài phía trên nhìn thấy. Song phương sử dụng dung hợp linh ký đụng nhau ốp. Dầm dầm dầm. Linh khí lực lượng tiếng nổ không ngừng từ trên bầu trời vang lên. Lâm Viêm ánh mắt đưa mắt nhìn trên chiến trường Nhìn cổ phong chi vũ cùng vô tận đằng mạn tỉ đấu Chấm dứt Một xây ghế tiếp Lâm Viêm tử tốn nói Oanh ngay Sau đó Lại vừa là một đảo to lớn linh khí tiếng nổ vang truyền ra Lý mộng giao cùng Diệp hiểu hiểu cổ phong chi vũ hoàn toàn triển ác sinh đôi tu luyện giả vô tận đằng mạn a Hai người kêu thảm một tiếng trực tiếp từ trên bầu trời bay ra lôi đài Trong miệng càng là trong cùng một lúc bạo phun ra một cách đỏ tươi huyết dịp phúc. Tiểu mộng cùng hiểu hiểu nhưng mà sử dụng một nửa lực lượng mà thôi. Thì ung dung chiến thắng. Xem ra các nàng thực lực. Cũng là có điều giấu dếm à. Trần Vận nhìn tranh tài kết thúc cười nhạt nói. Tiểu mộng cũng nắm giữ một loại phong linh. Ngươi không có nhận ra được sao lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Thật đúng là sao Trần Vận hơi ginh hãi. Kinh ngạc nói, ta trước xác thực từ trên người tiểu mộng cảm giác được phong linh lực no. Nhưng một mực không dám xác định, hơn nữa cuộc chiến đấu này chính giữa, nàng cũng không sử dụng phong linh. Không nghĩ tới ẩn nút sâu như vậy. Ta nghĩ đến ngươi đã sất mê hoạt lẳng lơ nghiệt, không nghĩ tới ngươi cô bạn gái nhỏ cũng là như vậy yêu nghiệt. Cô bạn gái nhỏ lâm viêm nghe trần vận lời nói. Sắc mặt nhất thời một đỏ. Có chút lúc túng nói, cái gì cô bạn gái nhỏ chúng ta chỉ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cảm tình so với thường nhân khá hơn một chút mà thôi. khá nguyên lai like là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã yêu nhau à. Trần Vận Minh Đạo, ta lâm viêm nhất thời không nói gì, không giải thích cũng còn khá, càng giải thích càng mơ hồ không rõ. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 42 chương 800 gặp lại sau tiêu diễm tranh tài kết thúc. Lý Mộng Giao Diệp Hiểu Hiểu chiến thắng Thành công tiến vào Hoàng gia đấu phân học viện Theo ngũ trưởng lão một đảo lời nói hạ xuống Toàn trường mọi người đều là đối với Lý Mộng Giao Cùng Diệp Hiểu Hiểu triển hiện ra thực lực biểu thị khiếp sợ Được, Lâm Viêm ca ca tiếp theo thì nhìn ngươi Thành công đạt được thắng lời Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu cùng bay đến Lâm Viêm trước mặt cười nói Yên tâm đi, ta không thành vấn đề Lâm Viêm đảo, còn có người sao ngũ trưởng lão lần nữa lớn tiếng hỏi. Sau đó, lại vừa là mấy người tu luyện đứng ra đi. Theo hậu tiến hành thiêu chiến. Bất quá, một lần thành công chỉ có một người. Còn có người sao ngũ trưởng lão hỏi lần nữa. Ánh mắt không tự chủ được hướng Lâm Viêm chỗ phương hướng nắm qua. Đối với Lâm Viêm, hắn có vẻ mong đợi. Lâm Viêm nhìn cũng không kém, dầm chân đi ra ngoài. Hắn thẳng đi tới Hoàng gia Đấu phân học viện chỗ ghi danh phương. Tên họ. Tuổi tác. Cấp bậc thực lực phụ trách cấp mật đạo sư. Linh Tông cấp bậc cường giả. Là một thành thuộc ngữ tỉ loại hình. Có chút lạnh băng băng hỏi. Lâm Viêm, 18 tuổi, nhất tinh Linh Tông. Lâm Viêm tử tốn nói cố ý thiếu báo tam khỏa tinh che giấu mình thực lực. Nhưng dù vậy. Tên kia ngự tỷ đạo sư khi nghe thấy Lâm Viêm lời nói lúc, vẫn là mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Viêm. Ngay cả một bên ngũ trưởng lão còn có học viện thủ vệ cũng là kinh ngạc nhìn về phía Lâm Viêm. 18 tuổi, nhất kinh Linh Tùng. Đây không khỏi quá mạnh mẽ một chút ngũ trưởng lão lập tức đối với Lâm Viêm thực lực tiến hành sò thám biết. Không khỏi hơi có chút ngoài ý muốn. Lấy hắn linh tôn cấp bậc thực lực đều đang không cách nào nhìn thấu lâm viêm thực lực Trắc nghiệm xuống Ngự tỷ đạo sư đem một khối trắc nghiệm thạch đầu đưa cho lâm viêm, nói Chỉ cần là đạt tới bát tinh linh hoàng trắc nghiệm thạch sẽ phát ra một tia sáng Nếu là không có đạt tới bát tinh linh hoàng lời nói, liền không có bất kỳ phản ứng Lâm viêm nhận lấy trắc nghiệm thạch lập tức hướng trắc nghiệm thạch chính giữa rót vào một đoàn hùng hậu linh khí ùn ảo. Trong nháy mắt chắc nghiệm thạch liền tránh sáng lên ánh sáng chiếu nhân khiến cho người khiếp sợ. Được. Ngươi có thể tùy ý lựa chọn một vị trên bảng danh sách mặt còn chưa bị khiêu chiến qua học viên tiến hành khiêu chiến. Chỉ cần sống được thắng lợi. Liền có thể tiến vào trăm người bên trong. Ngự tỉ đạo sư hướng về phía lâm viêm vẻ mặt thành thật nói. Lâm Viêm hướng ngẫu nhiên sắp hàng gia trăm tên tân sinh trên bảng danh sách nhìn lại, không khỏi cả kinh. 24 tuổi Tam Tinh Linh Tông 22 tuổi Ngũ Tinh Linh Tông 20 tuổi Tam Tinh Linh Tông Từng cái thiên phú đệ tử xuất hiện ở Lâm Viêm trước mặt. Những người này tương lai tiền đồ đều là bất khả hạn lượng tồn tại. Tuổi còn trẻ, liền nắm giữ Linh Tông cấp bật thực lực thật là khiến người khiếp sợ. 19 tuổi, nhất tinh linh tung. Đột nhiên, Lâm Viêm nhìn thấy một cái thiên phú thập phân ra loại rút ra tốt người. Hắn nhìn một cái tên, nhất thời cả kinh. Tiêu diễm đệ ngũ trọng thiên đệ nhất thiên tài tiêu ra tiêu diễm. Cách đó sống vậy trưởng khống giả một loại thiên hỏa tỉnh liên thanh hỏa nhân trung long phượng. Nửa năm trước, Lâm Viêm cùng tiêu diễm ở đệ ngũ trọng thiên. Đan tung bên trong. Tiến hành một trận luyện đan đại hội so đấu. Một lần kia luyện đan đại hội, Lâm Viêm cùng tiêu diễm nhưng là tới một trận tỷ đấu. Hai người luyện chế ra giống vậy đan dược, nhưng phẩm chất lại hoàn toàn bất đồng. Lâm Viêm đan dược đạt tới cực phẩm phẩm chất, mà tiêu diễm chính là tinh phẩm phẩm chất. Lâm Viêm thành đan thời gian ngắn hơn cho nên Lâm Viêm đạt được hạng nhất. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 42 chương 801 người chính là quá non nớt không nghĩ tới hắn cũng tới. Lâm Viêm nhìn thấy trên bảng danh sách mặt có tiêu diễm tên, nít miệng lên một vệt độ cong. Ngay sau đó ánh mắt hướng kia trăm người tấn cấp trong đội ngũ nhìn lại. Cuối cùng rơi vào một tên người mặt hát bào trên người. Từ khí tức nhìn lên, người kia chính là tiêu diễm. Xem ra bị hắn phát hiện. Tiêu diễm đứng ở trong đám người. Nhìn lâm viêm ánh mắt đang nhìn mình. Thầm nghĩ nói. Người này sẽ không khiêu chiến ta đi hắt hắc Tiểu gia họa yên tâm. Hắn chắc chắn sẽ không làm như thế. Nghe tiêu diễm tiếng lòng tiêu diễm lão sư. Dược thần nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Chỉ mong đi. Ta cũng không muốn ở chỗ này với hắn tới một trận quyết đấu. Tiêu diễm trong lòng nói. Ngay sau đó. Lâm Viêm ở trên bảng danh sách mặt từng cái web một chút Cuối cùng phấn lựa chọn một tên tuổi tác lớn nhất 25 tuổi Bát tinh linh hoàng cường giả Mặc dù có chút khi dễ người Nhưng mà Đào thải một ít thực lực tương đối mà nói tương đối kém tồn tại Đối với hoàng gia đấu vân học viện mà nói Cũng tuyệt đối là một chuyện tốt Nếu là Đào Thải là một gã thiên phú rất không tồi tiếng người, có lẽ hoàng gia đấu vân học viện nên đau lòng. Dù sao càng ngưu bức học viên càng đối với học viên coi trọng. Nhất là thiên phú mạnh mẽ tu luyện giả. Lâm Viêm cũng không muốn còn không có tiến vào học viên. Liền đem một đám các trưởng lão cho tội. Liền hắn đi. Lâm Viêm đảo. Nhìn thấy Lâm Viêm chỉ khiêu chiến nhân vật cấp bậc tuổi tác. Hoàng gia đấu vân học viện đạo sư cùng trưởng lão cũng cười cười, rất thích lâm viêm. Ngay sau đó, tên kia bác tinh linh hoàng cường giả từ trong đám người bay vút mà ra. Oanh! Toàn thân hắn thủy thuộc tính linh khí trong nháy mắt phá thể mà ra cả người trôi lơ lượng ở trên lôi đài phương trên hư không. Động thủ đi, không cần nói nhảm nhiều như vậy, ngươi đã lựa chọn ta, ta đây chỉ có thể cho ngươi hối hận. Người kia một lao ra. Thập phân khinh thường nhìn Lâm Viêm nói Tiểu Hương Đệ Ngươi không nên nhìn ta đẳng cấp nhưng mà bát kinh linh hoàng Cẩn thận ta cho ngươi quỳ xuống đài nha Ha <cười> ha <cười> Nghe kia bát kinh linh hoàng Tên là Trương Thành Binh Nam Tử lời nói Lâm Viêm nhất thời khinh thường cười cười Nói Để cho ta quỳ xuống đài Ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của ta sao hừ Không nên coi thường người ta lập tức sẽ để cho ngươi biết một chút về chúng ta thực lực chân chính. Oanh. Dứt lời. Tên kia thủy thuộc tính tu luyện giả đem trong cơ thể linh khí toàn bộ thả ra cổ tinh đỉnh phong linh hoàng thực lực. Trong nháy mắt bại lộ ở trong mắt mọi người. Nguyên lai like người này ẩm giấu thực lực A. Tí tí cổ tinh đỉnh phong linh hoàng lại báo ra bát tinh linh hoàng cấp bật thật đúng là ẩn nút đủ thâm A. Cũng bình thường mà. Dù sao hoàng gia đấu phân học viện ngọa hổ tàng long, ai cũng không muốn quá mức nói phách lối. Toàn trường tất cả mọi người hơi ginh hãi, nhìn tên kia đem thực lực chân chính biểu hiện ra Trương Thành Binh, nói. Há <cười> hạ! Nhưng mà lâm viêm vẫn là mặt coi thường nụ cười. Hoàn toàn không có đem Trương Thành Binh thực lực cho coi ra gì. Cho dù là cỡ tinh linh hoàng, vậy thì như thế nào đối với mình mà nói. Vẫn là một cái rác sười tiểu tử. Ngươi bây giờ mặc dù cười. Chờ một hồi ta xuất thủ. Ngươi tuyệt đối liền không cười nổi. Bại lộ thực lực chân thật Trương Thành Binh. Mặt đầy ngông cuồng nhìn lâm phiêm. Châm chọc nói. Ở trước mặt ta. Ngươi chẳng qua là một tên tiểu đệ đệ mà thôi. Lại khiêu chiến ta. Không biết trời cao đất rộng. Đối mặt Trương Thành Binh thập phân ngông cuồng lời nói. Lâm viêm nhích miệng lên tràn đầy dễu cợ. Loại người này, tự cho là đúng, chỉ có hành hung. Thật sao vậy thì nhìn một chút đi, oanh, dứt lời, một đoàn nóng bỏng thiên hỏa từ lâm viêm trong tay thiêu đốt lên. Bốn loại thiên hỏa xung hợp thành một loại thiên hỏa, quy lực cực kỳ to lớn. Tại thiên hỏa đi ra trong nháy mắt, trung quanh nhiệt độ cũng trong nháy mắt cho bão nổ dâng lên là thiên hỏa. Ta đi còn trẻ như vậy liền nắm giữ thiên hỏa quá mạnh mẽ. Người này ngươi tên gì hình như là Lâm Viêm. Cái gì Lâm Viêm đạt được để ngũ trọng thiên luyện đan đại hội cách đó Lâm Viêm. Toàn trường tất cả mọi người đều vào giờ khắc này tràn đầy khiếp sợ. Hoàng gia đấu vân học viện trưởng lão đạo sư cùng với hộ vệ. Cũng là nghe nói qua Lâm Viêm cách này đại danh. Đối với Lâm Viêm tên tự nhiên cũng là hết sức quen thuộc. Lâm Viêm có thể đi tới Hoàng gia Đấu phân học viện đối với bọn hắn học viện mà nói tất nhiên là một chuyện tốt. Dù sao, Lâm Viêm Thiên Phú thật sự là ra loại rút ra tốt, là bọn hắn học viện vô cùng coi trọng thiên tài. Giờ phút này, Lâm Viêm trong tay thiên hỏa, trôi lơ lượng ở Trương Thành Binh đối diện. Nhìn Trương Thành Binh nói, cho ngươi xuất thủ trước đi, nếu không người khác sẽ nói ta khi dễ ngươi. Cuồng vọng tiểu tử hôm nay sẽ để cho ngươi xem một chút thực lực của ta. Nghe Lâm Viêm lời nói, Trương Thành Binh. Cả người nhất thời giận dữ, oanh. Bàng bạc thủy thuộc tính linh khí điên cuồng lật tràn ra. Chợt trực tiếp thi chuyển ra một đảo huyền dai cao cấp linh khí. Thủy xà. Cái kia to lớn thủy xà bay thẳng đến Lâm Viêm cắn xé đi qua. Dường như muốn một hơi thở đem Lâm Viêm cho cắn nuốt. Lâm Viêm khóe miệng phẩy một cái. Dòng nước hắn cũng không có coi ra gì Chớ nói chi là thủy xà Như vậy tồn tại Đối với lâm viêm thực lực mà nói Tất nhiên là không có nửa điểm sức uy hiếp Oanh Lâm viêm nhẹ nhàng vung tay lên Văn lúc một cổ bàng bạc hỏa diễm Từ trong tay hắn cuồn cuộn mà ra Kia nóng bỏng thiên hỏa Đem thủy xà trực tiếp cho ngăn cản Không chỉ có như thế Bởi vì là thực lực sai biệt quá lớn nguyên nhân Nguyên thủy khắc họa, bây giờ trực tiếp thành họa khắc thủy tiến hành phản khắc. Cái gì nhìn thấy lâm viêm nhưng mà tùy ý vung tay lên. liền đem chính mình huyền sai cao cấp linh ký cho ngăn cản đến. Trương thành binh trên mặt nhất thời lộ ra không gì sánh nổi vẻ khiếp sợ. Người chung quanh cũng là cả kinh. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới thiên hỏa thật không ngờ cường đại. Trực tiếp đối với Thủy thuộc tính linh khí tiến hành phản khắc đơn giản là cực kỳ kinh khủng. Ta đi. Quá mạnh mẽ. Không phải là một cấp bậc. Xem ra trận này khiêu chiến sẽ thành công. Chờ một chút, tên kia đang thi triển địa sai linh khí. Cái gì đột nhiên đám người lại vừa là cả kinh. Trương Thành binh toàn thân linh khí cũng vào giờ khắc này điên cuồng ngưng tụ lại sau đó lấy cực kỳ khủng bố tốc độ. Hội tụ thành làm một con quái vật Quái vật kia ngửa mặt lên trời phát ra một đảo giống giận Giống như là vật còn sống một dạng cực kỳ khủng bố Tiếp nhận của ta sai Linh Kỷ đi đi chết đi Trương Thành Binh gầm lên giận dữ Đem kia thủy thuộc tính Linh khí cho ngưng tụ quái vật cho hướng Lâm Viêm điên cuồng thích bỏ qua Rất không tồi Linh Kỷ đáng tiếc thực lực hay là kém quá nhiều Lâm Viêm nhìn Trương Thành Binh thật sự thi chuyển ra Linh Kỷ Nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Cứ như vậy Linh Vĩ Liền muốn muốn vượt cấp chiến đấu khiêu chiến ta lời nói Ngươi chính là quá non nớt Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 42 chương 802 dễ dàng chiến thắng Tiến vào hoàng gia đấu phân học nói khoác mà không biết ngượng Không biết gì tiểu nhi Còn không biết của ta dai Linh Vĩ Thủy xà kinh khủng sao nghe lâm viêm lời nói Trương Thành binh nhất thời mặt coi thường nhìn Lâm Viêm nói. Ngay sau đó, hắn đem cái kia dùng thủy thuộc tính linh khí thật sự hội tụ khổng lồ thủy xa. Lấy tối cường lực lượng, hướng Lâm Viêm đánh tới. Lâm Viêm khinh thường cười một tiếng, hai tay thiên hỏa cuồn cuộn mà ra. Dầm dầm, nóng bỏng hỏa xiếm điên cuồng thiêu đốt quanh mình không khí trong nháy mắt bị bốc hơi. Cho ngươi biết một chút về cái gì mới gọi là chân chính sai linh kỹ Lâm viêm tiếng nói rơi xuống Hai tay vung lên tràn đầy thiên hỏa diễm Như sóng biển phổ thông bốc lên mà ra Địa sai linh kỹ thiên sát tinh lạ rầm dầm Kia nóng bỏng thiên hỏa trong nháy mắt liền ở trong thiên địa tạo thành hai cái la bàn Trên dưới không trung hỏa diễm la bàn xác định vị trí Bảo vũ lê hoa Một giây ghế tiếp Lâm viêm nhẹ giọng quát một tiếng Vô tận hỏa diễm quả đấm hướng Trương Thành Binh cùng với hắn dai linh kỹ Thủy xa đánh tới Thình thịt có vành Văn lúc từng đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra Lâm viêm địa dai linh kỹ hoàn toàn không phải là Trương Thành Binh có thể ngăn cản Giữa hai người thực lực sai biệt trong nháy mắt liền thể hiện ra Anh chỉ nghe một đảo tiếng nổ truyền ra Trương thành binh địa giai linh ghi thủy xà trong khoảnh khắc ngay tại lâm viêm địa giai linh ghi bên dưới trực tiếp vỡ nát. Ngay sau đó kia vô số hỏa Diễm quả đấm hung hăng rơi vào trương thành binh trên người. a trương thành binh khẩu bên trong phát ra từng đạo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết. Đối mặt lâm viêm mạnh mẽ như vậy công kích hắn căn không cách nào ngăn cản. Quanh thân ngưng tủ phòng ngự bình trướng càng là trong nháy mắt vỡ nát. ùm um ảo. Toàn trường tất cả mọi người đều là một mảnh xôn sao. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới kia thi triển ra địa sai linh ký Trương Thành Binh, lực lượng lại như cũ bị phản khắc đến. Lâm Viêm, hoàn toàn chính là triển áp Trương Thành Binh để cho Trương Thành Binh hoàn toàn không có chút nào trả đũa lực lượng. Oanh! Theo một đạo vang lớn chuyển ra Trương Thành Binh cả người thân thể từ giữa không chung vô lực rơi xuống. Ở Lâm Viêm trong tay, hắn hoàn toàn không đáng nhắc tới. Lâm Viêm thi triển ra địa giai linh kỹ. Căn bản không hề sử dụng toàn lực. Nhưng mà sử dụng 1 phần ba lực lượng mà thôi. Nhưng dù vậy Trương Thành Binh cũng trực tiếp trọng thương. Khiêu chiến chấm dứt, Lâm Viêm chiến thắng. Hoàng gia đấu phân học viện ngũ trưởng lão nhìn thấy hai người chiến đấu đã phân ra thắng bại. Lớn tiếng đem kết quả cho nói ra ồn ào. Toàn trưởng lần nữa cả kinh. Mọi người không nhìn được thán phục lên không hổ là đạt được luyện đan đại hội hạng nhất người Thực lực này thật đúng là quá mạnh Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn có điều dấu giếm Thực lực chân thật sợ rằng càng kinh khủng hơn Đúng vậy cửu trọng thiên đại lục một thiên tài tuyệt thế quả nhiên danh bất hư truyền Giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt cũng đưa mắt nhìn ở lâm viêm trên người Đối với cái này cách nổi tiếng toàn bộ cửu trọng thiên đại lục thiên tài bọn họ cũng đều là cảm thấy thập phân khiếp sợ. Nhắc tới. Hắn ban đầu không phải là đã trở thành phế vật sao nghe nói một năm quay ngược lại nhất đoạn linh khí. Cuối cùng chỉ còn lại nhất đoạn linh khí. Thế nào thoáng cách trở nên mạnh như vậy không biết a Bây giờ lâm viêm ở phía dưới mấy tầng thiên uy danh nhưng là thập phân vang dội Càng là tạo dựng thiên minh. Bây giờ đã thống trì tứ trọng thiên Mọi người dối dít nhị luận lâm viêm Cái này thiên tài tuyệt thế Đối với lâm viêm sùng bái không thôi Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện Hệ thống 42 chương 803 Mới vừa vào học viện liền bị cản sau đó Khiêu chiến người cũng không ít Lục tục đăng tràng Thành công cũng có Bất quá cũng không nhiều Đi qua cả ngày thời gian Hoàng gia đấu vân học viện thu nhận học sinh cũng là lúc đó tấm màn rơi xuống. Trăm tên thiên tài học viên tiến vào Hoàng gia đấu vân học viện. Sau đó bắt đầu chia phân phối nhà trọ. Nam nữ phân biệt hai viện. Còn có người chuyên trưởng lão đạo sư canh giữ. Tuyệt đối cấm chỉ ban đêm trao đổi. Hơn trăm người ở Hoàng gia đấu vân học viện nổi viện trong thao trường tiến hành rút thăm. Sau đó hướng chính mình nhà trọ đi tới. Hiểu mộng, hiểu hiểu, các ngươi trực tiếp theo ta ở một cái nhà trọ đi. Trần Vận nhìn Lý mộng giao cùng Diệp hiểu hiểu. Nói, ta nhà trọ mấy vị mới vừa tốt nghiệp. Các ngươi chính tốt có thể tới. Đầu ta cho đạo sư nói một tiếng là được. Được, nghe Trần Vận lời nói, Lý mộng giao cùng Diệp hiểu hiểu không chút do dự gật đầu một cái. Có thể cùng người quen ở ở một cái nhà trọ đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Các ngươi lâm viêm nhìn tam nữ mặt đầy cười khanh khách bộ dáng hơi có chút không nói gì. Ngươi liền chính mình đi tìm nhà trọ đi, ta muốn mang tiểu mộng cùng hiểu hiểu đi qua. Trần vẫn nhìn lâm viêm nói. Lâm viêm cũng là say quả nhiên là mũi tử chung một chỗ, xe cô lập nam nhân à. Sau đó, bọn họ lúc đó phân biệt. Lâm viêm một mình hướng nhà trọ đi tới, cùng theo còn có mới vừa tiến vào học viện tân sinh. Mỗi một người đều là ngang ngược càn rỡ, khí thế bất phàm. Làm là thiên tài, vậy dĩ nhiên không phải là người tầm thường có thể so sánh. Hoàng gia đấu phân học viện, đây chính là toàn bộ cửu trọng thiên trên đại lục cao cấp nhất học viện. Có thể tiến vào học viện này người trừ thiên tài còn là thiên tài. Nhưng thiên tài bên trong còn có thiên tài. Đó chính là thiên tài trong thiên tài. Các ngươi là mới tới ngay tại lâm viêm đám người đi tới nam sinh nhà trọ trước đại môn lúc. Nhất cá diện sắc phách lối. Mang theo mấy tên mạnh mẽ tu luyện giả. Đem đại môn cho ngăn trở xuống lâm viêm đám người dấm chân xuống. Ánh mắt đưa mắt nhìn ở trước mặt cản đường tu luyện giả trên người. Biết chúng ta nơi này quy củ không tân sinh tiến vào học viện. Muốn vào ở bỏ liền ở. Đầu tiên qua được chúng ta cửa ải này. Ngăn lại lâm viêm đám người nam tử. Tuổi tác ước chừng 26 tuổi dáng vẻ. Khói miệng lộ ra một vẻ cuồng vọng nụ cười. Nhìn lâm viêm đám người. Phách lối nói. Chúng ta cũng không lấn phủ các ngươi tân sinh. Mỗi người nộp lên 2 vạn kim tệ làm bảo hộ phí. Sau này liền có thể tùy tiện ở chỗ này tự do xuất nhập. Tao vì sao phải cho ngươi bảo hộ phí ngươi đặc biệt sao ai vậy đúng vậy. Ngươi cho rằng là đây là hạ đẳng học viện sao nơi này chính là hoàng gia đấu vân học viện. Bao lớn người. Còn tới một bộ này. Không cảm thấy rất ngây thơ sao tên đàn ông kia lời nói vừa mới hạ xuống. Vô số tân sinh đều là phát ra bất mãn hết sức thanh âm. Bọn họ hoàn toàn không có sợ hãi chút nào nhìn thấy trước mặt cản đường thu bảo hộ phí nam tử. Cùng với sau lưng tu luyện giả. Làm là thiên tài, bọn họ kiêu căng tuyệt đối không chỉ một điểm này Được, rất tốt, ta cũng biết các ngươi sẽ không ngoan ngoán đi vào khuôn khổ Nghe một đám tân sinh lời nói Tên đàn ông kia cười một tiếng Nói Các ngươi đã không phục Chúng ta đây sẽ dùng thực lực nói thật Nếu như hôm nay các ngươi ở đứng người có bất kỳ một vị đem ta đánh bại Như vậy Hôm nay ta liền tha các ngươi đi vào Hơn nữa sau này không đối với người môn thu bảo hộ phí. Hoành nói xong, tên đàn ông kia một cước hung hăng giấm trên đất, phát ra một đảo tiếng vang trầm trầm. Oanh văn lúc, một cổ bàng bạc thổ thuộc tính linh khí điên cuồng từ đàn ông kia trong cơ thể phun trào ra lực lượng kinh người. Để cho người cảm thấy sợ hãi, nhị tinh linh tông nhận ra được nam tử toàn thân bại lộ ra thực lực, không ít tân sinh cũng hơi kinh hãi. Đến đây đi các ngươi ai lên trước không cần phiền toái như vậy trực tiếp từ ta ngăn cản vọt vào là được rồi. Nam tử cười lạnh một tiếng thổ thuộc tính linh khí điên cuồng tụ hợp nổi huyền sai cao cấp linh khí thổ trọng bình chướng. Chỉ nghe đàn ông kia một tiếng quát lên trong nháy mắt ngay tại nhà trò trước đại môn ngưng tụ xa nhất trọng trọng thổ. Thuộc tính linh khí phòng ngự bình chướng. Phòng ngự bình chướng liền là dùng để cách trở lâm viêm đám người. Thổ thuộc tính linh khí an hiểu nhất chính là phòng ngự cùng ngăn cản. Một tên nhị tinh linh tung thổ thuộc tính tu luyện giả thật sự toàn lực thi triển ra phòng ngự bình chứng. Coi như là một tên tam tinh linh tung cấp bậc cường giả, nghĩ tưởng phải phá đi qua đều là rất khó. Ta đây phòng ngự bình chứng đâu rồi? Có chút đặc thù. Các ngươi không cách nào toàn bộ đánh tan. Nhiều lắm là mở một cách hang đi qua. Nam tử đem linh ký sau khi thi triển ra Mặt đầy cười hì hì nhìn lâm viêm đám người nói Cho nên Các ngươi ai nếu là có thể đem phòng ngự bình chứng cho đánh thùng Sau đó đi vào liền coi như các ngươi thắng Nhưng nếu như không đánh thủng Như vậy thật xin lỗi Hôm nay hai vạn kim tệ Các ngươi thì phải ngoan ngoán sao cho trong tay của ta Dựa vào cái gì nghe ngươi đúng vậy Ngươi cho rằng là ngươi là ai à không phải là tân tiến học viện sao thật đem chính mình coi là học viện lão đại sao nghe tên kia nhị tinh linh tông thổ thuộc tính tu luyện giả lời nói. Những thứ kia không phục tân sinh. Lại vừa là thập phân khó chịu phản bác lên nếu như các ngươi không phục lời nói. Có thể cút đi a Học viện này cũng có học viện uy củ. Đang học viện các ngươi cũng không sống được nữa. Còn dùng nói bên ngoài sao nhị tinh linh tông thổ thuộc tính tu luyện giả. khinh thường cười một tiếng. Nói. Hoành mà cũng cũng ngay lúc đó. Một người tu luyện hung hăng một quyền nện ở kia thổ thuộc tính linh khí bình trướng phía trên. Phát ra một đảo to lớn tiếng vang trầm chầm, chầm. Ngay sau đó, liền nhìn thấy đảo kia thổ thuộc tính linh khí bình trướng hung hăng run dậy xuống. Lực nói không sai. Đáng tiếc linh khí hay yếu một chút. Ngươi cổ tinh linh hoàng thực lực, nhất định là muốn lên đóng bảo hộ phí, không muốn giấy ruột Nhìn dẫn đầu xuất thủ nam tử, nhị tinh linh tông nam tử cười lạnh một tiếng, nói Thình thịt hoành nhưng mà tên kia cổ tinh linh hoàng nam tử nhưng là thập phân khó chịu, điên cuồng vung trong tay quả đấm Một đảo tiếp lấy một đảo tiếng vang trầm trầm không ngừng phát ra Tùy ý kia cổ tinh linh hoàng tu luyện giả như thế nào tấn công nhị tinh linh tông thổ thuộc tính tu luyện giả ngưng tụ ra tới phòng ngự bình chứng Cũng đều không cách nào đem cho công phá Đều nói không nên uổng phí khí lực vì kế tiếp đi Thi triển linh khí bình chứng học viên cũ Tên là Hoàng Quang Khôn Nhìn tên kia cổ tinh linh hoàng ra sức bộ ráng Cười lạnh lạnh cười Hừ tên kia cửa tinh linh hoàng rên lên một tiếng, ngay sau đó thật phân khó chịu đi ra. Hắn mới vừa rồi đã thi triển ra toàn lực, nhưng chính là không có đem kia linh khí bình chứng cho đánh nát. Bất quá, hắn cũng không có đưa tiền. Các ngươi đồng thủ đi. Không nên lãng phí thời gian. Cũng sẽ không đến trăm người. Nếu như không muốn đồng thủ. Sợ mất thể diện lời nói. liền ngoan ngoán nộp lên hai vạn kim tệ. Chuyện gì cũng không có. Hoàng Quang Khôn chỉ tử lâm viêm bọn người trên thân từng cái quét qua cuồng vọng nói. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 42 chương 804 bát cực băng tránh ra. Ta một tên nhất tinh linh tông cấp tu luyện giả thập phân khó chịu từ trong đám người đi ra. Đi tới kia vô thuộc tính linh khí phòng ngự bình chướng trước mặt. Hắn ngưng tụ lại trong cơ thể khí tức. Sau đó hung hăng một quyền lệnh ở thổ thuộc tính linh khí bình chứng phía trên. Hoành nhất thời, một đảo to lớn trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra. Đảo kia thổ thuộc tính linh khí bình chứng. Trong nháy mắt run dày kịch liệt lên ba đồng phúc độ so với trước kia cường liệt hơn rất nhiều. Lộ vẻ nhưng cách này nhất tinh linh tông thực lực. Mạnh mẽ hơn. Nhưng dù vậy cũng không có đem cho kích phá. Thình thịt kia Linh Tông lại vừa là hai huyền hung hăng đập lên, so với trước kia lực đảo lớn hơn. Nhưng dù vậy, như cũ không có thể đem cho chấn vỡ. Trong đám người tân sinh, nhìn nhất tinh Linh Tông cũng không có đánh vỡ. Không ít vẫn chỉ là vừa mới đạt tới Linh Tông. Hoặc là tám chín tinh Linh Hoàng. Đều là không khỏi thở dài một hơi. Xem ra, bảo hộ phí đóng cố định. Trước xem một chút đi khẳng định có người có thể đánh vỡ. Mọi người xem chừng. Vi vọng vào lúc này. Có một cái kiệt xuất nhân tài đứng ra. Đem ghi hoảng quang khôn kiêu căng khách lối cho hung hăng đạp đi. huyền dai cao cấp linh kỹ bát cực băng. Cũng đang lúc này một đảo quát lên âm thanh từ một tên hắc bảo nhân hát bảo bên dưới truyền ra. Ngay sau đó mọi người liền nhìn thấy một vệt bóng đen chợt lói mà ra. Mang theo nóng bỏng hỏa xiếm quả đấm, hung hăng nện ở Hoàng Quang Khôn thổ thuộc tính linh khí bình trướng phía trên. Hoành to lớn trầm đục tiếng vang âm thanh ở chung quanh truyền ra. Hát bảo nhân một quyền trực tiếp chấn vỡ Hoàng Quang Khôn phòng ngự bình trướng. Linh tinh. Ta tạo thành công, ngư bức A Ngưu bức. Văn lúc, mọi người vui mừng đều là cảm giác bị chút cơn giận như thế. Bất quá. Một giây ghế tiếp, bọn họ sắc mặt chính là trầm xuống. Không đúng bên trong còn có phòng ngự bình chướng. Lau! Người này sở trò lửa bịp. Rời ạ, muốn ăn đòn. Tất cả mọi người đều vào giờ khắc này dối giết biểu thị bất mãn. Ta mới vừa rồi đã nói, đây là nặng hơn. Thình thịt hoành. Hoàng quang khôn lời nói vừa mới hạ xuống. Hát bảo nhân một tiếng quát nhẹ. Bát cực băng bên trong. Bát trọng ám kinh toàn bộ bộc phát ra đi Chỉ là trong nháy mắt Liền đem kia phòng ngự bình trướng trực tiếp cho phá ra một cái lỗ thủng to Sau đó cả người hắn dầm chân hướng bên trong đi tới Nhìn thập phân dễ dàng dáng vẻ Ta, mẹ nhà nó hoàng quang khôn mặt đầy kinh ngạc nhìn kia đi vào hắc bào nhân Trong mắt tràn đầy khiếp sợ Năm nay tân sinh như vậy sao nội tâm của hắn sinh ra vẻ nghi ngờ Chính mình phòng ngự bình trướng Có thể là phi thường vững chắc a Cho dù là ngũ tinh linh tông Muốn một quyền nát bấy Đều làm không được đến Mới vừa rồi người áo đen kia Có phải hay không vô cùng treo tạc thiên Một chút khôn ca Không sợ Người phía sau khẳng định không người có thể đánh vỡ Đúng đúng Hoành hoàng quang khôn bên người tiểu đệ Vừa mới đem lời ngữ nói ra khỏi miệng Lại vừa là một đảo trầm đục Tiếng vang âm thanh truyền ra Một người tu luyện tam tinh linh tông thực lực Không biết khiến cho lấy cái gì linh ký Lại một quyền đi xuyên qua Rời ạ Năm nay tân sinh hay lại là người sao Bọn họ kinh ngạc đến ngây người Có thể tình cảnh như vậy Có liên tiếp phát sinh mấy đợt Hoàng Quang Khôn Phòng Ngự Bình Chướng Đã bị liên tiếp mở ra nhiều cái lỗ lớn đi ra Hắn mặt đầy không nói gì vẻ Vẫn là lần đầu tiên như vậy mất thể diện ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 42 chương 805 lâm viêm xuất thủ. Một trưởng toàn bộ nát bấy do khan phục Còn có người sao các ngươi nếu là không làm được lời nói. liền đưa tiền đi. Ta có thể thiếu thu các ngươi một hai ngàn. Cho một mười ngàn cũng có thể. Hoàng Quang Khôn lúc tục tặng hắn một cái, nói. Ha <cười> ha. Một đám tân sinh nhất thời cười to hiển nhiên nhìn ra hoàng quang khôn vẻ lúc túng Ngươi phòng ngự bình chướng Chỉ có trung tâm vì không có bị đánh vỡ Chúng ta coi như muốn đánh Vậy cũng không địa phương a Đúng vậy hay là để cho chúng ta vào đi thôi Bảo hộ phí không phải là ngươi có thể đổ thu Không sai Mọi người đều là dễ cật nói Ha ha Xem thường ta là đi Nhìn ta lập tức tu bổ tùy các ngươi đánh như thế nào Hoàng Quang Khôn nghe tân sinh dễu cợ Nhất thời giận dữ Lúc này điều động trong cơ thể linh khí Bắt đầu tu bổ kia hư hại phòng ngự bình chướng Dầm dầm Hùng hậu thổ thuộc tính linh khí từ Hoàng Quang Khôn trong cơ thể phun trào mà ra Rất nhanh liền đem kia bị người cho đập nát bấy linh khí bình chướng cho toàn bộ tu bổ Được, các ngươi có thể tiếp tục, đừng bảo là ta lấn phủ các ngươi, ta cũng không có toàn bộ dùng được thực lực nha. Hoàng Quang khôn cười lạnh nói. Lâm Viêm đứng ở trong đám người, đã đợi hứa cổ. Hắn xem cuộc vui cũng nhìn đủ, tiêu diễm cũng đi vào. Như vậy, cũng là thời điểm đến phiên mình. Nói đến cái này, Lâm Viêm ngược lại đối với lần này khắc tiêu diễm thực lực có chút hiếu kỳ. Mặc dù đang tân sinh ghi danh ngẫu nhiên bảng danh sách bên trong, hắn nhìn thấy tiêu diễm cấp bậc. Nhưng là lấy lâm viêm đối với tiêu diễm biết, tên kia tất nhiên là che giấu mình một bộ phận thực lực. Oanh! Đột nhiên, một đảo nóng bỏng hỏa diễm thiêu đốt lên. Lâm viêm bước ra một bước, toàn thân dân lên thiên hỏa. chung quanh tu luyện giả, dối dít lui ra, cùng lâm viêm kéo dài khoảng cách. Ta đi! Quái vật này phải ra tràng! Là lâm viêm, hắn chính là nắm giữ thiên hỏa, xem ra muốn phát huy. Theo vi danh nói, hắn là một gã nhất tinh linh tôn cấp cường giả, không biết có thể hay không đánh nát. Tất cả mọi người đang cảm giác đến nóng bỏng hỏa diễm trong nháy mắt. Đều là đem ánh mắt hướng lực lượng phát ra địa phương nhìn lại. Ngay sau đó liền nhìn thấy toàn thân đang cháy lâm viêm. Thiên hỏa hoàng quang khôn cùng sau lưng tiểu đệ nhất thời cả kinh, mãn sợ hãi nhìn toàn thân thiêu đốt lâm viêm. Giờ phút này lâm viêm bị ngọn lửa vườn quanh. Kia một thân khí thế mạnh mẽ để cho bọn họ có thể vô cùng sợ hãi. Quanh, ngay sau đó, lại vừa là một đảo hỏa diễm thiêu đốt thanh âm truyền ra. Lâm viêm dơ tay phải lên. Thiên giai công pháp vận chuyển lên. Quát khẽ một tiếng. Huyền giai trung cấp linh vĩ. Hỏa Phật trưởng, oanh, lâm viêm hung hăng một trưởng đánh vào hoàng quang khôn linh khí bình trướng phía trên truyền ra một đảo thập phân tiếng vang cực lớn, oanh. Một xây ghế tiếp, hoàng quang khôn linh khí bình trướng liền trong nháy mắt toàn bộ bị nát bấy. Hắn lực lượng trực tiếp triển áp hoàng quang khôn linh khí bình trướng. Ta đi. Châu như vậy ta ai ra? Đây là người sao một trưởng nát bấy toàn bộ bình trướng. Không phải là mở động. Trực tiếp toàn bộ toái Quá mạnh mẽ Tiểu tử này quả nhiên là một yêu nghiệt Tất cả mọi người nhìn thấy Lâm Viêm biểu hiện trên mặt đều lộ ra mười phần vẻ khiếp sợ Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Viêm nhẹ nhàng thoái mái một trưởng liền đem một tên nhị tinh linh tông toàn lực thi triển ra phòng ngự linh khí bình trướng bắn cho toái Thực lực kinh người đơn giản là để cho bọn họ không theo dịch Chuyện này Điều này sao có thể quá mạnh, tên học sinh mới, sau này cũng không cần trọng. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 42 chương 806 cùng tiêu diếm một cái nhà trọ đúng đúng đúng. Hoàng Quang Khôn sau lưng người hầu tiểu đệ, mặt đầy sợ hãi nói. Mà Hoàng Quang Khôn người chính là thập phân giật mình nhìn dầm chân hướng kia bên trong nhà trọ đi tới Lâm Viêm. Mới vừa rồi một trường kia, hắn hoàn toàn không có thấy rõ ràng. Cũng càng thêm không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự ở lâm viêm trong tay thật không ngờ không chịu nổi. Nhưng mà nhẹ nhàng một trưởng liền đem chính mình phòng ngự mạnh nhất cho phá. Thực lực này thật sự là cực kỳ kinh khủng. Mau mau nhanh. Dầm dầm. Tiếp theo một cái chớp mắt đám kia tân sinh nhìn đúng thời cơ đồng thời vọt vào. Hoàng Quang khôn mặc dù muốn ngăn trở nhưng cũng là có lòng mà vô lực. Mặc dù nhiều mấy người đều là linh hoàng có thể nhóm người này nổi điên như thế hướng bên trong phó tới Hắn nếu là muốn ngăn trở lời nói thì phải ra đem hết toàn lực Nhưng nếu là phát huy toàn lực lời nói kiến trúc chung quanh nhất định sẽ bị phá hư Một khi phá đồ khốn nạn đến lúc đó coi như không tốt hướng học viện bên kia giao phó hôn cả Làm sao bây giờ toàn bộ đều đi vào Chúng ta muốn lần lượt một nơi một nơi thu không một người đàn ông tử nhìn Hoàng Quang khôn. Hỏi. Thu mỗi người a đi lại nói có là thời gian tìm bọn hắn đòi bảo hộ phí. Hoàng Quang khôn tức giận bạo nổ mắng một tiếng, nói. Ngay sau đó, mấy người đi liền học sinh cũ nhà trọ Mà giờ khắc này, Lâm Viêm đã tìm được chính mình nhà trọ Hoàng gia đấu phân học viện, nam sinh nhà trọ Hai phòng ngủ một phòng khách một nhà cầu một bíp phòng. Hai cây học viên một tổ cùng ở. Lâm Viêm đi ra khỏi cửa phòng. Vừa vặn nhìn thấy ngồi ở bên trong đại sảnh kiểm tra cái gì hắc bào nhân. Tiêu diễm huynh vì sao thần thần bí bí Lâm Viêm nhìn một cái có chút điểm ngoài ý muốn la lên. Hắn còn thật không nghĩ tới chính mình lại cùng tiêu diễm một cây nhà trò. Cây này hoặc giả thật đúng là duyên phần A. Hắc Bảo Nhân Tiêu Diễm nghe Lâm Viêm lời nói, một cách liền đem chính mình tên họ cho phạt trần. Hắn cũng sẽ không giấu giếm, đem trên người hắc bảo cho tới. Sau đó đầu nhìn Lâm Viêm, nói: "Lâm huynh, đã lâu không gặp, vẫn khỏi chứ? Rất tốt, ngươi nửa năm này tu hành thực lực lớn lên không ít a." Lâm Viêm đi vào trong nhà, thuận tay liền đem cửa phòng cho ngoan, nhìn Tiêu Diễm nói: Vận khí tốt một chút mà thôi, cùng Lâm Huyên Thiên Phú so sánh ta quả thực tầm thường. Tiêu Diễm khiêm tốn nói. Lâm Viêm cười một tiếng, biết rõ Tiêu Diễm làm người nhúng nhường, cũng sẽ không kể một ít thổi phồng lời nói. Lần này Tiêu Huyên tới Hoàng gia Đấu Vân học viện. Là vì học tập đây hay lại là là khác Lâm Viêm vẻ mặt thành thật nhìn Tiêu Diễm. Hỏi. Lâm Huyên cho là thế nào Tiêu Diễm lão gian cử hoạt. Đem vấn đề phản ném qua ta nếu là biết Cũng sẽ không hỏi Tiêu huyên nếu không phải chịu nói cũng được Ngược lại ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút Lâm viêm đảo Ha ha Lâm huyên nói đùa Tới Hoàng gia đấu vân học viện Dĩ nhiên là là trở nên mạnh mẽ mà tiêu diễm vẻ mặt thành thật nói Ở nơi này cổ trọng thiên trên đại lục Hoàng gia đấu vân học viện Đây chính là ship hạng thứ nhất học viên. Vô số người tế phá đầu đều muốn vào ta tới học viện này. Cũng là muốn gặp gỡ một chút hoàng gia đấu vân học viện địa phương đặc thủ. Thì ra lại như vậy, ngược lại theo ta nghĩ đến cùng đi. Lâm viêm đảo. Hai người nói trò chuyện thập phần vui vẻ, sau đó ăn chung một bữa cơm cuối cùng mỗi người đến trong gian phòng. Lúc này, tiêu diễm bên trong nhà. Tiêu Diễm trong lòng hỏi lão sư, "Ngươi nói Lâm Viêm có phải hay không cũng là hướng về phía thiên hỏa tới khó mà nói a?" Tiểu Gia Hỏa, lần này cũng không nên thua nha.